Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 186 quán ba cảm ơn vi tan vô vi nam 116 200 cùng lục tinh vũ đối với song lời kịch. Phương cảnh lại khiêm tốn thỉnh giáo chính mình biểu diễn bên trong không đủ. Đối phương không hổ là quốc gia cấp 2 diễn viên. Mấy câu liền làm hắn thu ít lời nhiều. Lục lão sư, đoàn làm phim diễn viên đều đến không sai biệt lắm. Buổi tối ta xin mọi người đi quán ba chơi đùa. Không biết ngài có rảnh hay không chính sự nói xong. Phương cảnh mời lục tinh vũ buổi tối cùng đi tham gia tổ hội. Không đi đó là các ngươi người trẻ tuổi chơi, ta một cách lão già hon hẻm xem náo nhiệt gì. Vậy được, ngày trước nhỉ ngơi, ngày mai gặp. Phương cảnh không có cứng cầu. Lục tinh vũ cử tuyệt tại hắn dữ liệu bên trong. Thế hệ trước yêu thích đi dạo quán ba loại này náo nhiệt không khí cũng không nhiều. Đại bộ phận yêu thích thanh nhàn. Hắn mở miệng bất quá là ý tứ ý tứ. Không phải quay lại người ta nói toàn tổ đều gọi hết lần này tới lần khác không gọi hắn. Rõ ràng là không nể mặt mũi. Ra tới người đần tình lói đời so nghiệp vụ năng lực quan trọng hơn điểm ấy sớm mấy chục năm phương cảnh liền đã hiểu. Theo lục tinh vũ gian phòng ra tới. Phương Cảnh lấy điện thoại di động ra Tại đoàn làm phim diễn viên nhóm bên trong phát tin tức mời mọi người cùng đi quán ba Không bao lâu liền thu được 10 cách hồi phục Có chút không có hồi phục Phương Cảnh dứt khoát từ thân tới cửa đi mời tỉ như chủ hắn sát vách Lý Dịch Phong Phong ca ở đây sao ta Phương Cảnh Chờ một chút lập tức Có chuyện gì không mở cửa Lý Dịch Phong nghi hoặc hỏi Không có gì Chính là buổi tối ta làm một cái tù hội. Không biết ngươi có thời gian hay không không có vấn đề. Địa điểm ở đâu trong trấn phủ ba, Không xa. Mấy cây số. Một hồi đi được thời điểm ta bảo ngươi. Làm phiền ngươi. Việc nhỏ phương cảnh cười cười không thèm để ý. Tại hắn vừa đi. Lý Dịch Phong đóng cửa lại. Một lần nữa cầm lấy bàn trên điện thoại. Giao diện chính là nhóm bên trong phát tin tức. Hắn xem sớm đến. Chỉ bất quá vẫn luôn chưa hồi phục. Một núi không thể chứa hai hổ. Công ty bên trong lưu truyền phương cảnh cùng hắn không cùng tin tức rất nhiều. Ngoài giới truyền thông cũng là tin đồn thất thiệt nói lung tung. Khiến cho hiện tại hai người quan hệ rất vi diệu. Vốn dĩ một cái ca hát. Một cái diễn kịch, Không can thiệp chuyện của nhau. Rất tốt. Nhưng Phương Cảnh hết lần này tới lần khác muốn chen chân truyền hình điện ảnh. Công ty tài nguyên có hạn. Nhân vật chính chỉ có một cái. Cho ai chính là cái vấn đề. Hiện tại Phương Cảnh đều đã hốn đến Nam Nhị. Sang năm năm Một. Hắn không dám tưởng tượng chừng hai năm nữa còn có hay không chính mình sự tình. Làm không tốt chính mình còn phải cho người ta làm phối. Phương Cảnh nhóm bên trong tin tức chỉ phát một đầu. Cũng không có điểm danh nói họ kêu người nào. Nếu là đi nhân ra không có gọi hắn không phải xấu hổ. Cho nên mới giả bộ như cái gì cũng không biết. Buổi tối 7 giờ. Phương Cảnh. Triệu Lệ Ảnh. Vương Nguyên. Dương Tử. Tần Quân Kiệt. Lý Dịp Phong. Đường diệt Hân. Thẩm hảo chờ hơn 20 danh diễn viên cùng mấy cái phó đạo diễn. Ánh đèn đảo cổ tổ trưởng cùng nhau đi tới phù Ba. Bảy chiếc xe tất cả đều là đoàn làm phim, ngược lại là tiết kiệm một bút đón xe phí. Sớm triệu lỗi liền đác tại cửa ra vào mang theo hôm nay đóng cửa chiêu bài, dựa toàn bộ chuẩn bị ký càng. Lỗi ca? Hôm nay đặt bao hết chính là ai? Nhiều độ như vậy không có ba bốn vạn bắt không được ai nhạc tuyết là kiêm chức học sinh. Ngay tại học trường cấp 3 năm đầu. Bình thường đều là thứ bảy cuối tuần mới tới làm công. Sáng sớm hôm nay triệu lỗi liền thông báo nàng tan học sớm một chút tới. Tiền lương gấp bội. Không chỉ là nàng, bình thường kiêm chức mấy người khác cũng bị gọi tới, mặt trên người trang phục đều là lâm thời mua. Lão tạ khủyểu tay dựa vào quầy hàng trong miệng ngậm cây tăm. trầm giọng nói. Tiểu tuyết. Một hồi đến đều là ta bằng dấu. Các ngươi chú ý tới tố chất. Không muốn hô to gọi nhỏ biết sao nhạc tuyết biếu môi. Quay đầu đối với triệu lỗi nói. Lỗi ca. Đến chính là ai vậy mấy cái tiểu diễn viên. ngươi bình thường làm thế nào liền làm như thế đó. Không cần quá để ý. Triệu lỗi đã lâu không gặp một đám người vào cửa. Thẩm hạo cách mấy mét liền bắt đầu cùng chào hỏi đều là mộng chi thanh ra tới. Thẩm hạo một chút liền nhận ra. Lúc trước phương cảnh cùng triệu lỗi đều là hắn nghiệp vụ đối tượng Đáng tiếc triệu lỗi đột nhiên đi Không phải hắn cũng không trở thành mua phương cảnh Cái này hấp huyết sự đáng đâm ngàn đao ca Nằm thảo nhạc tuyết quay đầu Nhìn người tới sau nhìn không được bảo nói tục Phương cảnh Triệu lệ ảnh Lý Diệp Phong Còn có chút nhìn quen mắt không nhớ nổi tên Nhưng ngẫu nhiên tải trên TV nhìn qua Đây chính là triệu lỗi nói tiểu diễn viên bình tĩnh lão tả đem cây tâm phun vào bên chân thùng rác. Hôm nay các ngươi nếu là ai dám lên đi muốn ký tên cùng chụp ảnh. Tiền lương hết thầy không phát. tạ thúc ta ngược lại thật ra muốn chụp. Nhưng ngươi cũng phải đưa di động trả lại cho ta mới được nhạc tuyết vô cùng đáng thương. Tới làm thời điểm lão tả liền đem bọn hắn điện thoại toàn bộ tịch thu. Nói là sợ đi làm chơi ra me ảnh hưởng cửa hàng dung. Cảm tình là chờ ở tại đây đâu. Chẳng trách bình thường mọi người cùng nhau voi xe trang cũng không có việc gì. Hóa ra là có nhiều như vậy Minh Tinh muốn tới sợ các nàng loạn ghi chép video cùng chụp ảnh. Đây cũng là phương cảnh yêu cầu. Trên bàn cơm bị ghi âm cùng chụp ảnh cắm Minh Tinh không phải một cái hai cái. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mặc dù bọn họ không phải làm phạm pháp chuyện. Nhưng bây giờ truyền thông vì lưu lượng cũng là cái gì đều làm được, dù sao uống rượu hút thuốc bọn họ đều phải mắng. Tùy tiện ngồi, muốn uống cái gì chính mình điểm. Phương cảnh chào hỏi đại gia ngồi xuống. Số 5 bàn 100 xuyên thăm chúc thịt, hay đánh bia. 100 xuyên, ngươi đây là cho mèo ăn đâu 500 xuyên. Trông thấy bàn trên có menu đại gia nhau nhau điểm nướng cùng đồ nhắm. Phục vụ viên ghi lại. Đem tờ đơn cho lão tạ. Sau đó một cái điện thoại đánh ra. Bên ngoài trên đường ba nhà quầy đồ nướng bắt đầu vận hành. Không bao lâu liền bưng lên. Các vị. Nếu là phương cảnh làm chủ. chúng ta mời hắn đi lên hát một bài có được hay không đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh. Thẩm Hạo chạy đến đài bên trên cầm ốm nói lên vô to. Tốt nhất định phải tới một cái không có vấn đề các ngươi muốn nghe cái gì chạy ta tương lai không phải là mộng. Đồng liên. Lao nhào cái gì cũng nói. Phương Cảnh khoát tay. Loại trường hợp này ta liền không mèo khen mèo dài đuôi. Cho đại gia đến một bài mặt trời đỏ đi. Lão bản. Phóng âm nhạc à vận mệnh coi như lang bạc kỳ hồ vận mệnh coi như ly khúc chết vận mệnh coi như đe dọa ngươi không thú vị đừng rơi lệ chua xót càng không nên bỏ qua. Phương cảnh hát chính là tiếng hoàng Đông bản. Mặc dù hắn tiếng Quảng Đông không phải quá tốt. Nhưng bài hát này quá kinh điển. Hát qua rất nhiều lần. Ứng phó ứng phó vẫn là không có vấn đề. Thực trình bảo làm ấm trận ca khúc lại thích hợp bất quá. Mới mở miệng bầu không khí liền nhiệt đi lên Mười mấy phút thời gian Hắn hết thầy hát ba thủ Đằng sau những người khác đi lên hát Không thế nào yêu thích làm náo đồng lý dịch phong đều mở ra giọng hát Hắn ca sĩ xuất đạo Mặc dù những năm này vẫn luôn chụp kịch Nhưng hát mấy thủ vẫn là không có vấn đề Hơn một giờ sau đại gia hát mệt mỏi Chầm rãi đài bên trên trống không Lão tạ cho một bên bưng trà đổ nước chịu lỗi nháy mắt Làm hắn đi lên hát Tay tải tạp dề thượng bay sượt chịu lỗi thuần thế đem tạp dề cởi một bên Cầm lấy guitar ta lên đài Làm ta rớt xuống nước mắt không chỉ đêm qua rượu Làm ta lưu luyến không rời không chỉ ngươi ôn nhu dư đường Còn muốn đi bao lâu ngươi nắm chặt ta tay Nguyên bản ẩm ý quán ba nháy mắt bên trong an tính Đám người chuyển qua cổ Nhìn về phía đài bên trên tự đàn tự hát triệu lỗi. Có điểm đồ vật a Lý Dịch Phong nghe vài câu liền biết đây cũng là một bài hiếm có hảo ca. Kỳ quái. Vì cái gì muốn nói lại đâu thầm hảo. Ngươi phía trước gọi hắn cái gì tới các ngươi nhận biết sao triệu lỗi. Năm ngoái mộng chi thanh cùng nhau. Chỉ bất quá hắn nửa đường đi. Như vậy á Lý Dịch Phong cuối đầu suy nghĩ một chút, không có tại mở miệng. Tại kia tòa mưa rầm trong thành nhỏ ta chưa hề quên ngươi thành đô, mang không đi chỉ có ngươi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 187 vương nguyên quay phim khóc cảm ơn vi tan vô vi nam 117 200 lão tả. Tối hôm qua hóa đơn bao nhiêu? Ta tới tính tiền. Ngay kế tiếp buổi sáng, phương cảnh bữa sáng cũng chưa ăn liền đến phủ du ba. Hắn tối hôm qua uống đến hơi nhiều. Đi thời điểm quên hỏi triệu lỗi bao nhiêu tiền. Một vạn tám, đã có người kết. Ai nha móc túi tiền tay nhất đốn, phương cảnh hiếu kỳ. Không quá nổi danh. Nghe lỗi tử gọi hắn thầm hạo Các ngươi đi thời điểm hắn tới hỏi ta tính tiền không? Ta nói không có. Hắn liền đem tiền thanh toán. Lão tạ cười toe toét đại bạch nha cười nói. Khoan hãy nói. Kia tiểu tử ra tay thật rộng. Kém ba trăm đều không có lui Vung tay lên khen thưởng ta Lần sau có cơ hội còn dẫn hắn đến Ta nhất định trở về hắn hai cái thần Theo vào cửa lần đầu tiên nhìn thấy triệu lỗi Thời điểm thầm hạo liền biết phương cảnh là đến cổ động Đằng sau biết được còn không có tính tiền lúc đừng đề cập cao hứng bao nhiêu Lại là một cách lấy lòng cơ hội Mặc dù một vạn tám ngàn đối bọn hắn tới nói không tính là gì Nhưng trước lạ sau quen. Hắn đều giúp phương cảnh một chuyện. Lần sau hai người gặp mặt quan hệ không được thân mật hơn chút dựa vào chút chuyện nhỏ này đã đồng phương cảnh hắn không nghĩ tới. Chẳng qua là thu hoạt điểm hảo cảm mà thôi. Về sau còn dài mà. Nhiều cách bằng hữu nhiều con đường chuẩn không sai. Sớm như vậy hai người đang nói triệu lỗi xuyên dép lào liền giúp hắn chia sẻ một bát. Chạy miếng còn bốc hơi nóng. Rất thơm. Phương cảnh ăn đến say xưa ngon lành. Nước chát không say. Thêm cái trứng gà liền tốt. Nghe nói như thế chịu lỗi kém chút không có thổ huyết. Có ăn cũng không tệ rồi. ngươi còn chọn ba lấy bốn biết ta xếp hàng bao lâu hai mươi phút. Sớm biết ăn xong lại tới. Còn tốt thừa. Cậu nói lão tạ cho ta cầm chén buông xuống. Lè đầu lưới hướng bát bên trong liếm một ngụm lão tả ngẩng đầu, ngươi nói cái gì nằm thảo ngươi có còn hay không là người, người có muốn hay không mặt, chuyện gì đều làm ra được, chịu lỗi xem như tràn đầy cảm xúc, hắn rất muốn đem bát đoạt tới, sau đó cũng đi theo liếm một ngụm, nhưng hắn biết lấy lão tả đức hạnh, lại liếm mười ngụm đối phương đều ăn được đi, kết quả là buồn nôn vẫn là chính mình. Khô phương cảnh đem miếng ăn xong uống một ngụm canh. Chán cũng bắt đầu đục đổ mồ hôi. Này miếng thêm cái gì? Như vậy kình đảo nuốt một ngụm nước bọt. Triệu lỗi nói. Không biết. Lão bản nói nước chát là dùng 128 loại thuốc đông y nấu. Tư âm bổ dương. So đại thận đều dễ dùng. Mở tiệm 5 năm. Đầu kia đường phố liền bọn họ nhà sinh ý tốt nhất. Khủ khủ khủ lão tạ mới vừa hút xuống miến thẻ đến cổ họng Một hơi kém chút không có hoán lại đây Này mẹ nó xác định là thuốc đông y không phải thôn dược xuân ngươi đại gia ăn đều không trận nổi ngươi miệng Đi đến bếp sau Sau mười mấy phút triệu lỗi bưng một bát bạch mặt nước đều ra tới Phía trên đặt vào mấy cây hốt đúc Cũng không biết hôm qua cách nào bàn ăn để thừa Hôm qua Lý Dịch Phong tìm ta mua cà Các ngươi đi về sau. Mười lăm vạn. Thành đô. Ta không có bán. Tiền tài đối với ca tới nói cũng không phải là vật nhất định phải có. Lúc nói lời này triệu lỗi bắt chéo hai chân đại mã ghim đao ngồi, mũi vỉnh lên trời, một bộ vô sỉ bộ dáng, Ngươi ngốc à mười lăm vạn đều không bán ngươi không hiểu. Âm nhạc người chuyện có thể sử dụng tiền để cân nhắc sao nông cạn. Dung tục phương cảnh hứng thú. Xem ra này vị tiểu lý đồng chí là dự định cùng hắn tranh cao thấp một hồi a bằng không thì cũng sẽ không như thế nhiều năm không ra mạch. Thoáng cách liền trọng kim cầu. Ca đằng sau nói thế nào đằng sau hắn mở đến 30 vạn ta nói suy nghĩ một chút. Ăn cái gì lão tả không kịp đáp lời chỉ có thể thủ một cái ngón giữa biểu đạp tâm tình lúc này. Phương cảnh ngươi nói ta bán sao chịu lỗi hỏi. Ai theo lý thuyết ta không nên can thiệp ngươi lựa chọn. Nhưng có đôi khi ta thật không nghĩ chơ mắt nhìn ngươi rảo bước tiến lên vực sâu. Đọa nhập hắc ám. Bị tiền tài sơ bẩn con mắt. Ngươi suy nghĩ một chút lúc trước chơi âm nhạc là vì cái gì tiền sao không phải. Là mộng muốn cùng yêu quý. Ngươi nếu là nguyện ý đem này phần chấp nhất cùng đơn thuần nhân cách bán đi ta cũng không thể nói gì hơn. Vỗ vỗ chịu lỗi bả vai. Phương cảnh lời nói thấm thiết. Thiếu tiền nói nói với ta. Không cần phải lãng phí chính mình linh hồn. Thế nhưng là lúc trước ngươi không phải cũng mười vạn bán thẩm hảo một ca khúc nghe hắn nói đằng sau ngươi lại mấy chục vạn bán hắn một bài phương cảnh ngốc trệ. Đây là nói vô ích cho nên ta biết rõ trong đó đau khổ. Không nghĩ ngươi dấm lên vết xe đổ. Ngươi nói ngươi thượng không có lão. Hà không có tiểu. Một người ăn no cả nhà không đói bụng mấy chục vạn làm gì thật muốn bán tìm ta, ta mua. Lý Dị Phong ra bao nhiêu ta đều cao hơn hắn gấp đôi. vậy ta vẫn không bán chịu lỗi lắc đầu. cái này đúng rồi chờ ngươi lúc nào muốn đặt ngành giải trí thời điểm. bài hát này chính là ngươi nước cờ đầu. khi đó xanh khí có. mấy chục vạn tính là gì? ta sẽ không đi ngành giải trí không có ý nghĩa. ngươi sẽ đi phương cảnh chân thành nói. Ngươi tài hoa chú đỉnh mai một không được. Các bộ môn chú ý. chu tiên thứ sáu trận thứ nhất kính. Bắt đầu cha nương buổi sáng mặt trời mọc. chu tiên nginh đón trận đầu hí. Tia sáng nguyên nhân. Trước trục chính là trương tiểu phàm cùng lâm kinh vũ tỉnh lại phát hiện thảo miếu thôn bị đổ. Người cả thôn đều đã chết. Bao quát bọn họ cha mẹ. Vương nguyên vai diễn trương tiểu phàm hoảng hốt chạy bừa ôm quần chúng diễn viên khóc đến khóc không thành tiếng. Ốm kính đằng sau đạo diễn Chu Viễn vẫn luôn nhíu mày. Cuối cùng thực sự nhìn không được. Cát Vương Nguyên, ngươi biểu tình ngược lại là ngược lại là chân thành một chút. Nhà ai chết cha mẹ một giọt nước mắt đều không lưu. Thật xin lỗi đạo diễn. Ta một lần nữa điều chỉnh một chút. Một mặt cách mũi, Vương Nguyên chừng to mắt không nhúc nhích. Một giây đồng hồ sau nói được rồi. Cha mẹ lần này ngược lại là khóc lên. Nhưng đặc tả thượng có thể rõ ràng nhìn ra vành mắt một chút không có đỏ. Ngược lại là cùng tích thủy đi lên. Phương cảnh ở phía sau đều xem cười. Gió thổi hạt cát vào con mắt đều so này rất thật. Khóc hí đối với diễn viên tới nói là kiến thức cơ bản. Nếu là liền khổ cũng sẽ không khóc. Cơ bản có thể hoàn toàn cùng sân khấu cách biệt. Lúc trước Trần Hải Ba giáo phương cảnh thời điểm liền giới thiệu qua mấy loại khóc phương pháp Đằng sau phương cảnh lúc không có chuyện gì làm không ngừng tìm tòi suy nghĩ Hiện tại miễn cưỡng có thể sử dụng So vương nguyên loại này khóc pháp mạnh hơn nhiều Cắt trước nhỉ ngơi vài phút, vương nguyên tới, ta kể cho ngươi Đạo diễn rứt khoát hô ngừng, đem vương nguyên kêu lên Những người khác khó nhỉ được, ngồi ngồi, nói chuyện phiếm, nói chuyện phiếm Cảm giác chính mình tựa hồ là liên lụy tiến độ. Vương Nguyên đỏ mặt như mông khỉ. Thầm hạ quyết tâm nhất định phải diễn tốt. Nhưng càng là muốn diễn hảo càng là diễn không tốt. Đằng sau ngơ mười mấy điều. Đạo diễn đều mở miệng mắng chửi người. Rốt cuộc vẫn là mười mấy tuổi hài tử. Bị mắng một cách như vậy lập tức cảm thấy ủy khuất. Cái mũi chua chua. Nước mắt liền xuống đến rồi. Tốt chính là cảm giác này. Bảo chỉ quay phim chết ở đâu rồi. Nhanh lên chụp hoa nghe được chính mình duy nhất một lần hợp cách khóc hí vẫn là bị mắng khóc. Vương Nguyên nhịn không được. Không để ý hình tượng khóc. Ôm quần chúng diễn viên thi thể đấm ngực sầm chân. Cha nương tê tâm liệt phế tiếng khóc vang vọng tu đi ô chính là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Tốt quá ai ngươi đứa nhỏ này như thế nào còn tiếp tục khóc á quá. Không cần khóc Có thể là vào hí quá sâu đi không ra Thật chuyên nghiệp vui chơi giải trí Theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 188 chụp ảnh sân khấu cảm ơn Vitan Tan Vô Vy Nam 118 200 quá Một hồi lâu Vương Nguyên mới thu lại nước mắt Nhưng ửng đỏ hút mắt Còn là có thể tùy tiện nhìn ra Đang mới vừa khóc Không ít quần chúng diễn viên vùng trộm Đối với hắn giơ ngón tay cách lên Xem ra trước đó là hiểu lầm người ta Ngành giải trí diễn viên cánh cửa rất thấp Ca hát Khiêu vũ Nói rõ ràng Người chủ trì Võng hồng Người nào đều bước vào đến Dẫn đến vàng thao lấn lộn Diễn kỹ cái gì đồng dạng không có Hàng hiệu đùa nghịch không ít Không ít giữa các hàng người đã sớm bất mãn Nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì Bây giờ nhìn vương nguyên diễn vẫn được Một đám đừng đề cập nhiều vui mừng. Tựa như là hải tử nhà mình bình thường kiểm tra vẫn luôn là hai ba mươi điểm. Hôm nay đột nhiên khảo sáu mươi. Cái loại này vui sướng không phải người bình thường có thể hiểu. Đại gia trước chuẩn bị sẵn sàng. Nửa giờ sau chụp trận thứ hai thở trang điểm bắt đầu cho vương nguyên bổ trang nhào kiểu tóc. Vừa mới khóc đến quá hung. Mặt đều có điểm bỏ ra. Điều chỉnh tốt cảm xúc. Vương Nguyên hít thở sâu một hơi Đi đến trước đó chỉ định hào vị trí Trọng trọng gật đầu Đạo diễn Ta chuẩn bị xong Trận này hắn muốn chụp chính là cùng hồi nhỏ lâm kinh vũ lần đầu đến thanh vân môn Đi ngang qua hồ nước lúc trên người thì huyết châu gây nên linh tôn chú ý Kém chút bị tông kích. May mắn trưởng môn kịp thời chạy tới Tăng thêm quần chúng diễn viên Này chàng hết thảy hơn 30 người Có lời kịch vượt qua 8 người. Xem như một trận tiểu nhóm hí. Có điểm thử thách lời kịch bản lĩnh. Này còn không phải khó khăn nhất. Khó khăn nhất là đối mặt linh tôn lúc diễn viên biểu tình. Bởi vì linh tôn toàn bộ nhờ hậu kỳ chế tác. Hiện tại liền một khối lục bố bao phủ mô hình. Căn bản sẽ không động. Tình cảnh mô phỏng đem tử vật làm vật sống toàn bộ nhờ ý tưởng diễn viên cơ bản lại trọng yếu bài học. Sư huynh, Chúng ta đây là muốn đi đâu đại điện? Một hồi trưởng môn cùng các vị sư thúc sư bá hỏi ngươi cái gì nhóm liền đáp cái đó? Đây chính là thanh vân môn sao thật là đổ sổ. Chúng ta vì cái gì không bay qua trước đó không đều là bay tới sao thanh vân môn bên trong cấm ngự kiếm phi hành. Không nên hỏi như vậy nhiều. Vai diễn thanh vân môn để tử diễn viên có điểm không kiên nhẫn. Mang theo bọn họ rơi xuống Ngọc Kiều, đi ngang qua bên cạnh cách ao, chính hí đến. a bái. Bái kiến Linh Tôn Thanh Vân Môn để tử tất cả đều nơm nớp lo sợ nhìn về phía hồ nước phương hướng. Khá hơn chút cái quần chúng diễn viên nghẹn họng nhìn chân chối. Đặt mông ngồi dưới đất đây là cho chính mình thêm hí. Ngừng đạo diễn mở miệng. Vương Nguyên như thế nào làm? ngươi dòng giã chậm một nhịp có biết hay không? Dựa theo kịch bản hiện tại linh tôn đều xử đến lỗ mũi của ngươi phía trước Như thế nào còn một chút phản ứng đều không có ta muốn Chính là sợ hãi khẩn trương cùng ngươi lần đầu tiên nhìn thấy vượt thời điểm đồng dạng Ta cách nào gặp qua vượt cái dạng gì phúc ha ha ha ha vương nguyên bản đến nhỏ dòng thầm thì Lại quên hiện tại thu âm còn không có đóng Toàn trưởng cũng nghe được hắn Nhân viên công tác cách khác diễn viên đều cười Đạo diễn trực tiếp mặt đen Chưa thấy qua rượu còn chưa có đi qua nhà ma à, không có đi qua nhà ma Tổng nhìn qua phim ma À the sinh biết không không biết Vương Nguyên lắc đầu Chú oán đâu chưa có xem Vậy ngươi xem qua cái gì phim ma Sơn thôn lão thi tốt Ngươi coi như linh tôn là sở nhân Mỹ Nàng thoáng cách theo nước bên trong toát ra đến Còn rán ngươi mặt Nghe được cái thí dụ này Đừng nói Vương Nguyên Phương cảnh đều dùng mình một cái Nay đạo diễn thật mẹ nó có thể nói hí Thế nào liền chọn lấy như vậy một cách hảo nhân vật ý tưởng thay thế Sơn thôn lão thi mới vừa đi ra lúc thế nhưng là tại trong dạp chiếu phim hù chết hơn người Mấy cái bệnh tim lão đầu không có chịu đựng tại chỗ qua đời Về sau có một đoạn thời gian còn bị cấm Hiện tại trên mạng có thể tìm tới tài nguyên đều là cách giảm qua Nhưng dù vậy cũng là đem người dọa đến chui ồ chăn Quả thực chính là đồng niên cái bóng Sở vương nguyên thời gian dài không nhớ ra được sở nhân Mỹ bộ dáng đạo diễn chu viến còn cho hắn phóng một đoạn ngắn Video đem hài tử dọa đến sắc mặt trắng bệch Khai mạc bái kiến linh tôn vương nguyên đầu bên trong muốn đều là vừa mới nhìn thấy video Đột nhiên quay đầu Huyến tưởng bên cạnh diễn viên chính là sở nhân Mỹ Nồng đậm tóc dài che khuất khuôn mặt Một thân màu lam cũ kỹ áo vải Trong mắt phóng đại. Phía sau lưng lông tơ cùng nhau. Giống như dấm lên địa lôi. Thoáng cách đem hắn dọa đến lui lại mấy bước. Trong lòng mắng câu. Ta dựa vào tốt muốn chính là cái hiệu quả này. Đạo diễn đắc ý đứa nhỏ này chính là một chút liền rõ ràng. Cắt quá chuẩn bị uy áp chụp được một kính. Kế tiếp kịch bản chính là trưởng môn đảo huyền từ đằng xa bay tới. Không trung khoa tay. Đối linh tôn sử dụng pháp thuật Đem nó chấn an xuống tới Tranh cãi độ đảo huyền so vương nguyên còn hiếm có hơn nhiều Thi pháp động tác đều là chính mình thiết kế Người ở bên ngoài xem ra hắn chính là đối không khí khoa tay Cũng may đây cũng là một cách lão diễn viên Biểu diễn kinh nghiệm phong phú Đổi hai lần ốm kính đã vượt qua Trận thứ ba là đến đại điện Thanh vân môn chọn đồ để Lâm Ninh Vũ trở thành hàng bán chạy. Cuối cùng rơi vào giới luật đường thương Tùng ngồi xuống. Đến trương tiểu phàm thời điểm ai cũng không muốn. Này chàng nhóm hí chủ yếu là một đám phong chủ chủ trong lúc đó đối thoại. Đều là lão hí cốt. Không có một cái tuổi trẻ diễn viên. Mỗi người một tờ nhiều lời kịch. Một lần đã vượt qua. Đạo diễn chụp thoải mái. Xem người cũng đã nghiền. Vương Nguyên đóng máy diễn không sai. Không ngừng cố gắng Cám ơn cổ vũ Ta còn kém xa lắm Về sau sẽ càng thêm cố gắng Buổi tối cùng nhau ăn cơm Ta mời khách yên tâm Nhất định đến vương nguyên phần diễn không nhiều Đơn thuần là khách mời Trục song này mấy trận sau không có việc khác Đằng sau hình ảnh nhất chuyển chính là mấy năm sau Lý Dịch Phong cùng phương cảnh lên sân khấu Buổi chiều Thay song cổ trang Phát bộ đeo lên. Công tử văn nhã phương cảnh sách theo kiếm so một cái tư thế, Trợ lý ngô dai dai nhanh lên cho hắn chụp một tấm hình. Thật là đẹp trai ngô dai dai tán thưởng. Lão bản, Về sau ngươi đặc biệt diễn cổ trang được rồi. Bề ngoài như vậy tốt. Ta là diễn kỹ phái được không phương cảnh hất đầu. Đem một tia tóc dài phao trở về phía sau lưng. Tướng mạo tại ta như mây bay hoa mau nhìn triệu lệ ảnh. Nàng kia thân thật xinh đẹp. Ngô dai dai chỉ vào mới từ phòng trang điểm ra tới cổ trang triệu lệ ảnh. Mái tóc co lại chảy tại sau đầu. Tinh xảo khuôn mặt khí khái hào hùng mười phần. Trắng nón dưới cổ lộ ra đoạn ngắn màu trắng cổ áo. Phối hợp tố lam áo trong. Trên áo hoa văn mây một bên kim tuyến. Phần eo chặt buộc một đầu nơ con bướm tử song sắc cung thao. Phần đuôi tản ra ngọc châu tua cờ. Thoạt nhìn tiên khí mười phần. Nơi nào có nửa phần ma nữ dạng. Chu tiên bên trong bích sao ở trước mặt người ngoài là cao cao tại thượng dự vương Tông công Chúa. Bí mật lại là tâm địa thiện lương. Dám yêu dám hận nữ tử. Nhân vật này giả thiết phương cảnh cảm thấy rất giống như ỷ thiên đồ long ký bên trong ăn tố tố. Cũng không biết triệu lệ ảnh có thể hay không đem cái loại này thực chất bên trong kiên cường cùng vì yêu si cuồng biểu diễn tới. Lão bản Ngươi nói nàng đẹp không cùng ngươi sách bên trong viết đồng giảng không đừng hỏi ta. Mặt ta mù Không biết nàng có xinh đẹp hay không ba người cắt ngươi tới. Ta cho các ngươi chụp một chương. Quay đầu nhớ gió phát ít ở tuyên truyền một chút. Đúng lúc Lý Dịch Phong cũng hóa trang xong đạo diễn đem bọn họ gọi vào một chỗ. Cầm máy ảnh. Đạo diễn thấy thế nào đều có điểm không đúng. Luôn cảm thấy có điểm kỳ quái. Thẳng đến trông thấy một bên lánh giếm như vẽ dương tử. Dương tử đi qua đứng phương cảnh bên trái cầm ngươi kiếm. Lệ ảnh đầu lệch một hạ. Tốt. Cứ như vậy hoa hạ từ trước chú ý đối xứng. Trước đó ba người quá đột ngột. Phối hợp thoạt nhìn không cân đối. Thêm cá nhân sau thoải mái hơn. Có loại hai một đôi cơ. Bì. Cảm giác. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 189 diễn ký được đến tán thành cảm ơn vi tan vô vi nam 119 200 dương tử cao hứng đứng ở phương cảnh bên cạnh. Nghe được đạo diễn nói đằng sau sắc vừa thu lại. Khôi phục kịch bên trong lục tuyết kỳ băng lánh bề ngoài. Nơi này trước mắt nổi tiếng nhất chính là phương cảnh cùng Lý Dịch Phong triệu lệ ảnh. Cùng bọn họ cùng nhau chụp tuyên truyền chiếu. Đối với chính mình nhân khí cũng là một cái rất lớn mở rộng. Quay đầu phương cảnh cùng Lý dịch Phong phấn ti nhìn thấy ảnh chụp khẳng định sẽ chú ý tới nàng. ốp ảnh chụp ta buổi tối phát cho các ngươi. Hiện tại quay phim đi đạo diễn đè xuống cửa trước. Sau đó phất tay. Để cho bọn họ trước quay phim. Buổi chiều cần chụp ba trận. Có một trận là phương cảnh cùng Lý dịch Phong cùng nhau diễn một trận cùng lão diễn viên Lục Tinh Vũ đơn độc đối với Bạch. Còn lại một trận là Lý Dịch Phong vai diễn chương tiểu phàm bị sư phụ điền bất dịch mắng chàng cảnh. Tu đi ở bên ngoài vây quanh không ít người. Lão hí cốt mới diễn viên. Trên cơ bản không có việc gì đều đến đây. Đóng máy Vương Nguyên không đi, thay quần áo khác đứng một bên xem. Nhìn thấy cái trận thế này Lý Dịch Phong nuốt nước miếng một cái. Đây là muốn làm gì nha nghĩ nghĩ quái gì Quay đầu nhìn về phía phương cảnh Bọn họ cũng đều là muốn nhìn một chút này Vì âm nhạc thiên tài diễn ký A khẽ cười một tiếng Lý dịch phong lắc đầu Phương cảnh diễn ký hắn sớm Tại đạo mộ bút ký Thời điểm liền lính giáo qua So buổi sáng vương nguyên tốt hơn một chút Còn không bằng hắn Đám người này chú đỉnh thất vọng Quang thay vào chỗ Đi trước một lần Phương cảnh dịch phong xem trọng đảo diễn lên tiếng Ánh mắt của mọi người tập trung ở chàng bên trong Vì đề cao hiệu suất cùng tiết kiệm thời gian Hơi lớn bài một chút diễn viên đều sẽ có ánh sáng thay trước thử trục tẩu vị Diễn viên một bên nhìn Đến phiên chính mình thời điểm liền nắm chắc Kịch võ thời điểm cũng là lữ hành trước thay bọn họ đánh Thử xem đảo cổ cứng rắn hạt không nhìn xem có hay không nguy hiểm Danh sưng lại đến không cần thế thân Trần Long Đại ca đừng nhìn cái gì nguy động tác đều là tự thân đi làm Nhưng ở nhảy lầu nhảy xe thời điểm cũng là muốn có lữ hành trước thử mấy lần Không thành vấn đề chính mình lại đến Đương nhiên Giống như vương nguyên loại này phần diễn ít liền không có đãi ngộ này Đều là chính mình đi Gia hỏa lại đến Phản quang lại đến Đảo cổ tạp bị thương nặng đến Quay phim góc độ không đúng lại đến Mấy phút đồng hồ sau quang thay đi đến Người quay phim phó nói ra mấy điểm yêu cầu Lý dịch phong bọn họ chính thức khai mạc Không được chạy mau Giới luật đường người đến tần quân kiệt vai diễn tăng thư thư mang theo chương tiểu phàm đi tiệm sách mua hoàng thư Nửa đường gặp được thanh vân môn giới luật đường đệ tử tới bắt người Do đến bọn họ chạy trốn tứ phía Đứng lại cho ta phương cảnh hô to. Lời kịch ngắn gọn hữu lực. Nhắm chuẩn một cây dẫn đầu liền bắt. Lẫn nhau trong lúc đó so chiêu mấy tay. Chỉ bất quá không thấy rõ đối phương tướng mạo. Phòng sách bên trong có song gỗ bình phong cách bình phong. Phương cảnh thay đổi trưởng vì bắt trực tiếp xuyên phá mà đi. Âm bình phong phá toái. Bắt được người đối diện. Vừa nhìn lại là hồi nhỏ bạn chơi cùng trương tiểu phàm. Đầu tiên là xứng sờ Sau đó đại hỷ Tiểu phàm kinh vũ tại sao là ngươi ngươi như thế nào Tại này trương tiểu phàm xấu hổ vò đầu Không biết nói cái gì Tăng thư thư chạy tới cười nói Nguyên lai like các ngươi là người quen Tất cả mọi người là bằng hữu, Nói như vậy có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có phương cảnh quay đầu Lạnh mặt nói Ai cùng ngươi là bằng hữu đã như vậy cách này nổi liền ngươi đến cõng đi ra tới cửa hàng sách. Trương Tiểu Phạm hưng phấn. Đập bả vai hắn. Kinh vũ. Nhiều năm không gặp. Ngươi trôi qua thế nào như thế nào không hề có một chút tin tức nào ta đã sớm muốn tìm ngươi. Nhưng sư phụ không được ta ra tới. Những năm này ta vẫn luôn đi theo sư phụ tu hành trong lòng cũng ghi nhớ lấy ngươi. Vương Nguyên nhìn diễn kịch phương cảnh. Đại khí không dám thở Đáy mắt đều là ven tỷ cùng bội phục Nếu không phải sợ ảnh hưởng quay chụp, Hắn đều muốn gọi một tiếng tốt Đồng giảng ca hát Trinh lịch thế nào như vậy Đại cạch quá đổi mấy cái góc độ lại chụp một lần Cất hai đầu hài lòng nhất Đạo diễn cao hứng kết thúc này chàng Nhìn về phía phương cảnh ánh mắt đều là tán thưởng. Mới đầu hắn coi là dài nhất họ chính là phương cảnh Dù sao ca sĩ xuất đạo, nhỏ tuổi, cũng không như thế nào chụp qua kịch. Đạo mộ bút ký cái loại này khoác lên linh dị thần tượng kịch hắn cũng không để vào mắt. Chớ đừng nói chi là diễn kịch. Không nghĩ tới lo lắng nhất ngược lại cho hắn kinh hãi nhất vui. Diễn ký này cùng trầm bồng du dương lời kịch vừa nhìn chính là rơi xuống công phu. Một chút sai đều không có phạm. Ngược lại là lý dịch phong kém chút bị hắn đè ép Mấy câu tự niệm sai Sai sai cho ta chai nước nhà Tay ngươi chảy máu nhìn qua phương cảnh trên mu bàn tay một đảo ba bốn cơ Mơ Vết thương có đỏ tươi máu Ngô sai sai kinh khổ Chịu được gần mấy cái công tác nhân viên quay đầu nhìn lại Ngậm miệng đừng ngạc nhiên phương cảnh răn dậy Cầm lấy nước khoáng bắt tay sông lên Khăn mặt lao khô. Đây là chục lần thứ ba Đưa tay phá bình phong thời điểm bị song gỗ phá phá. Mặc dù là đảo cụ, nhưng sắc bén nát góc cảnh vẫn là đem mu bàn tay vạch phá. Lúc ấy hắn liền cảm thấy. Nhưng đạo diễn không ngừng hắn cũng không nói chuyện. Thuận thế bắt tay cõng ở sau lưng. Ai cũng không nhìn ra. Cho tới bây giờ vết máu đều làm. Một chút vết thương nhỏ không ảnh hưởng toàn cuộc. Dùng quảng đại dân mạng nói tới nói còn chưa tới bệnh viện liền có thể kết vảy cách loại này. Bị ngô dai dai như vậy một gọi. Phương Cảnh lập tức đỏ mặt. Nóng bỏng Không có sao chứ Phương Cảnh lão sư bác sĩ đi đâu. Còn không nhanh lên kêu đến xảy ra chuyện gì ai kêu bác sĩ giống như có người bị thương mau tới. Phương Cảnh tay chảy máu ra một đảo lỗ hồng lớn. Cái gì xương cốt đều đi ra bị một đám người ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Lao nhau đều tại nói chuyện. Nhau nhau biểu lộ quan tâm. Phương cảnh cơ hội mở miệng đều không có. Nghe được có người nói xương cốt đều đi ra. Hắn muốn đánh người. Tử liền một chút vết thương nhỏ khẩu. Băng rán cá nhân một đêm liền có thể hảo cách loại này. Cần phải nói nghiêm trọng như vậy tránh ra cho ta. chặn lấy làm gì. Đạo diễn nghe được xương cốt đều đi ra. Gấp đến độ lập tức hướng đống người chạy. Thẳng đến trông thấy phương cảnh thí sự không có. Lập tức chửi âm lên. Vừa mới ai mẹ nó nói xương cốt ra tới rồi gạt ra làm gì. Không có chuyện làm a bác sĩ tới trừ độc. Những người khác xéo đi. Một trận ú long đem phương cảnh chỉnh ngượng ngùng, liên tục nói xin lỗi, ngô dai dai chân tay luống cuống cúi đầu chịu huấn. Vì không chấm chế tiến độ Thở trang điểm một lần nữa cho phương cảnh mu bàn tay trang điểm Che giấu vết thương Tiếp tục không nghỉ ngơi trục trận thứ hai cùng lục tinh vũ đối thủ hí Sư tôn Ta trở về bắt lấy người u Vinh Quy Quy Mơ Một cái không có chạy dừng một chút Lục tinh vũ nói Nghe nói ngươi đem ngươi tăng sư thúc nhi tử tăng thư thử bắt ngươi à Làm ta nói cái gì cho phải. Lục tinh vũ có điểm bất đắc dĩ. Tiêu giật tài không tại. Ngươi liền muốn gánh vác gánh. Ngươi đào hảo. Chuyện đắc tội với người toàn làm. Sư tôn làm sao mà biết được vừa sáng sớm nhân gia tề hảo liền đi tìm trưởng môn lính công. Ta có thể không biết sao thân là giới luật đường đệ tử. Tuân theo pháp luật là ta bổn phận. Vô luận là ai? Phạm vào môn quy ta phải bắt. Vậy ngươi cách nào tiểu lão hương như thế nào thả tiểu phàm cùng ta cùng nhau lớn lên. Hắn tính cách gì ta rõ ràng nhất. Sẽ không từ giếm sách. Lại nói điền sư thúc mấy năm này đều không có làm hắn xuống núi. Làm sao có thể đi mua vật kia. Văn hí nhất thử thách lời kịch. Phương cảnh này đoạn nhất mạch mà thành. Lục tinh vũ đem hắn mang vào không khí. Cùng đi theo chính là. Rất dễ dàng liền có thể diễn tiếp Đây chính là gặp được một cây hào diễn viên chỗ tốt Nếu là đối mặt chính là một cái thế thân hoặc là niệm 1234 Phương cảnh biểu tình cùng cảm xúc khẳng định không có như vậy đúng chỗ Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 190 trở về cám ơn vi tan vô vi nam 120 200 ngành nghề bên trong Vì cái gì thống hận diễn viên niệm số lượng theo lý thuyết ngươi hiếm ngươi tiền Ta diễn ta hí. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. trục song hí kết song số dư rời đi chính là. Nhưng nếu là tại diễn quá trình bên trong gặp được loại này sự tình chính là rất khó chịu. Tỉ như một trận khổ tình hí. Hai bên sinh ly tử biệt. Người tình này tự ập hồ rất tốt. Đã hoàn toàn đi vào. Khóc bù lù bù loa. Khóc không thành tiếng. Nhưng đối phương mở miệng chính là một ngàn hai trăm ba mươi bốn. Thực đả kích tâm tình có hay không nháy mắt bên trong cảm giác liền không có. Trái lại nếu là hai bên đều chuyên nghiệp. Diễn đứng lên chính là hưởng thụ. Có một loại đang nghiền thoải mái dễ chịu khoái cảm. Làm xong việc sau hút điếu thuốc còn nhớ mãi không quên. Dư vị vô cùng cách loại này. Dương tử Tỷ Phương cảnh ca diễn ký này tại trường học các ngươi cái gì trình độ chờ bọn hắn diễn xong, Vương Nguyên hỏi. Dương tử xấu hổ. Hoa nhi này có điểm bưu. Ngay trước nhiều người như vậy hỏi cách này chuyện ta có thể nói kém sao là hắn viết. Biên kịch cũng là hắn. Đối với kịch bản bên trong nhân vật hắn phải là giải sâu nhất. Diễn đứng lên so với chúng ta muốn được tâm ước tay nhiều. Lời kịch phương Diện không có vấn đề. Cắn chữ rõ ràng. Chầm bổng du dương đều có. Cảm giác ta so còn lợi hại hơn. Vì không đắc tội người. Nàng cũng là làm trái lương tâm nói chuyện. Người đứng xem sở dĩ cảm thấy phương cảnh biểu diễn tốt. Kia là người lùn cất cao. Một cái ca hát có thể có tài nghệ này xác thực coi là không tệ. Nhưng nếu là cùng chuyên nghiệp biểu diễn học viện so ra còn kém chút. Nói đùa ngươi một cây giữa đường xuất ra lại thế nào tự học thành tài cũng cần thời gian Biểu diễn học viện người thế nhưng là mỗi ngày trong trường học học được mấy năm Trên mạng có một câu nói làm cho tốt Không muốn bắt ngươi hứng thú yêu thích cùng người khác bát cơm đi so Phương cảnh diễn ký tài vương nguyên bọn họ xem ra rất tốt Nhưng cùng chuyên nghiệp so ra có điểm không đáng chú ý Dương tử liền tự hỏi diễn đứng lên không so với phương kém Gỡ song trang. Phương Cảnh ngồi vào một bên nhìn mấy trần lão diễn viên biểu diễn. Sau đó trở lại chỗ ở tắm rửa thay quần áo. Nhìn đồng hồ cách Vương Nguyên mời khách điểm còn sớm. Bật máy tính lên đem hôm nay đạo diễn chụp ảnh chụp phát ít ổi. Hai cái tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp. Đại gia ủng hộ nhiều hơn minh tinh ít ở bình thường đồng dạng đều là đoàn đội tại kinh doanh. Bao quát cách nào nghệ nhân sinh nhật chúc phúc. Ái tâm làm việc tốt tuyên truyền. Phát truyền thông văn chương. Dù sao bản nhân không có mấy cách ở phía trên nói thật lòng. Đồ đần mới có thể cầm ít ở ngày đó nhớ bản viết học sinh tiểu học đều không làm như vậy. Vòng bằng hữu còn thiết trí ba ngày có thể thấy được đâu. Nhìn ít ở phía dưới cá nhân giới thiệu. Phương cảnh phát hiện trong lúc bất chi bất giác chứng nhận kia một cột đã thay đổi. Trước kia là ca sĩ. Hiện tại nhiều độc lập âm nhạc sáng tác người, diễn viên, mạng lưới tác giả biên kịch Bốn cách nhãn hiệu. Cách này có điểm lúc túng. Cho dù là ra mặt dày như tường thành phương cảnh đều có điểm nóng lên. Ta có như vậy ngưu bút sao công ty đây là muốn đem hắn nhân thiết hướng toàn năng tài tử phương diện chế tạo. Mỗi vượt một chuyến liền thêm một cách ngãn hiệu. phụng như vậy cao. Tương lai ngã xuống đến có nhiều thảm quay đầu đến làm cho Dương mình sửa một chút. Xem gần nhất ít ỏi Bình quân một tuần lễ liền có ba đầu. Gần đây phát chính là đặng chiêu điện ảnh theo người toàn thế giới đi ngang qua. Phòng bán vé cũng không tệ lắm. Chiếu lên ba ngày liền quá ức Chiếu cái này tình thế sáu bảy ướp cũng không có vấn đề. Mà hắn viết ca cũng đi theo download lượng suất tăng mạnh. 3.800 vạn. Dương Nịnh bên kia các loại quảng cáo cùng tống nghệ như hoa tuyết bay tới. Đè ép một đống lớn. Đây cũng là dám đi ăn máng khác đắc tội hoan thủy nguyên nhân. Buổi tối phù du ba. Vương Nguyên đóng máy mời khách. Ngoại trừ lý dịch phong cùng triệu lệ ảnh. Đến rồi mười mấy người. Ngày mai còn có hí. Phần lớn người đều không uống rượu. Chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm ca hát. Qua một thời gian ngắn ta còn có hai cách đồng đội muốn đi qua khách mời. Còn thỉnh các vị ca ca tỷ tỷ hỗ trợ chiếu cố một chút. Mua phần ăn đương nhiên là nguyên bộ. Vương nguyên bọn họ tổ hợp trước mắt chặt chẽ không thể tách rời. Đại gia ai cũng không thể rời đi ai. Mấy người thời điểm tự nhiên toàn mời. Chỉ bất quá hai người kia phần diễn ở phía sau điểm. Hiện tại còn không cần tới. Được, không có vấn đề ôm ở trên người ta. Huyên đệ ngươi chính là ta huyên đệ. Thẩm hảo vỗ bầu ngực hào khí ngất trời. Cũng không nhìn một chút nhân ra bao nhiêu tuổi. Còn học sinh cấp 2 đâu. Tiểu vương đến chúng ta cạn một chén Thẩm hảo. Nhân ra còn vị thành niên. Nâng cốc ly để xuống đi ngươi. Dương tử liếc một cái. Vậy được. Chúng ta uống nước trái cây hai cái giờ sau đám người tan cuộc. Trên đường. Vương nguyên kinh mấy người nghiến răng nghiến lợi. Tinh tế ngón tay hướng đầu hắn chặt Không phải để ngươi mời phương cảnh sáng tác bài hát sao Vì cái gì không mở miệng ta cảm giác ta nhóm còn không quen Không tới tình trạng kia Có chút ngượng ngùng Nhân ra nếu là cự tuyệt làm sao Bây giờ ngươi điểm ấy ra mặt đều không có về sau như thế nào Hốn ngươi xem một chút cái kia gọi thẩm hảo Cùng người ta học một ít Thấy người nói tiếng người Gặp ruộng nói tiếng rượu Khéo léo Lúc này mới được hoan nghinh Chúng ta cũng không phải là không trả tiền Nên cho một phần không thiếu Có cái gì ngượng ngùng Tại ngoài giới phương cảnh Một ca khúc đắt xào đến 60 vạn trở lên Có tiền mà không mua được Chỉ cần đánh lên phương Thì nhãn hiệu liền không có không hỏa Nhưng phương cảnh nói cái gì không chịu viết Cho đến nay không có giúp Ca sĩ viết qua mấy thủ Vốn còn muốn mượn nhờ cơ hội này Chấp nối Làm Vương Nguyên mở miệng. Nhưng này kẻ lỗ mãng mặt đều nghẹn đỏ. Nửa ngày chính là không có lên tiếng một chữ. Người đại diện so với hắn đều sốt ruột. Một khắc này nàng quả thực muốn phụ thân đến Vương Nguyên trên người thay hắn nói. Tại đoàn làm phim chờ đợi hai tuần lễ. Phương Cảnh dẫn đường diễn xin phép nghỉ mấy ngày. Mà đồ bên kia còn có kỳ cuối cùng muốn ghi chép. Không có gì bất ngờ xảy ra hội đàm sang năm thứ hai quý hợp đồng chuyện. Phương hồi trải hè cũng tại hai ngày trước kết thúc. Hắn có một trận vở kịch không có thể trở về đi. Tiêu văn tính hỗ trợ đưa về quê nhà. Ma đô buổi chiều. Biết ta áp lực lớn bao nhiêu công ty bên kia không ngừng phái công tác. Nhà đầu tư không ngừng phát quảng cáo. Ta muốn hết đè ếp. Hiện tại công ty cũng hoài nghi ta đang chèn ép ngươi. Lãnh đạo tìm ta nói chuyện nhiều lần Ngươi nói ngươi diễn kịch diễn nghiện a, Bảo ngươi mấy lần mới đến Đạo diễn tổ bên kia ta một ngày đánh 8 lần điện thoại Nếu không phải không có cách nào Có phải hay không muốn chụp xong mới trở về từ từ nhắm hai mắt Làm gì vì cái gì bất động có điểm phản ứng có được hay không Ngược lại là cho ta hiếp một tiếng a Dương Nịnh vừa thấy mặt chính là cuồng kể khổ Niệm niệm lại nhảy nói không ngừng thấy phương cảnh một bộ lợn chít không sợ bỏng nước sôi bộ dáng cảm giác giống như một quyền đánh vào trên bông lập tức giận không chỗ phát tiết đừng kích động để ly xuống ta đây không phải nghe sao mắt thấy dương đình tùy thời táo bảo phương cảnh nhanh lên an ủi cũng không biết nàng có phải là thân thích hay không đến rồi hỏa khí như vậy đại âm một đại siết văn kiện đập tại bàn trên dương đình hai tay ôm trước ngực Nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Chính mình xem. Ngươi sang năm công tác. Ngươi đã cánh cứng cắp rồi vậy liền tự mình chọn. Ta không có cứng rắn nhìn cao nửa thước tư liệu văn kiện. Phương cảnh dây sợ. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta kết quả đi. Nâng chán thở dài. Dương định nói. Những này hợp đồng tổng lại giá trị mấy ức Tống nghệ. Hợp đồng phim. Một tuyến đại diện cái gì cũng có. Bao nhiêu người tưởng cầu đều cầu không tới. Nếu như dựa theo ngươi phía trước kế hoạch. Vậy liền muốn thoái thác 90%. Không phải đến lúc đó đơn phương cùng công ty giải ước. Những này phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể đem ngươi bồi đến. Quần tộc đều không thừa. Nghệ nhân giải ước không chỉ là phải bồi thường công ty. Ngươi nhân khí trượt. Đại diện sản phẩm nhân gia cũng muốn trả hàng. Kiếm bao nhiêu đều phải phun ra. Đây cũng là vì cái gì càng đỏ nghệ nhân càng như giấm trên băng mỏng, càng sợ tuyết tàng. Căn bản chính là một chút sai cũng không thể phạm, cũng không dám phạm. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 191 xuất bản trao đổi tiếu ngạo cảm ơn vi tan vô vi nam 121 200 mấy ước sinh ý ngay tại chính mình một ý niệm. Phương Cảnh muốn nói không tâm động là giả, chỉ cần hắn không phá sàn. Số tiền kia mấy đời cũng xài không hết Nhưng nghĩ đến số tiền này hơn phân nửa đều phải rơi vào hoan thủy tay bên trong Nộp thuế cùng trái với điều ước nguy hiểm còn phải hắn gánh Trong lòng chính là không hiểu khó chịu Đẩy liền đẩy, không vi sinh trẻ nhỏ không bắt được sói Vừa ngoan tâm, phương cảnh rơi xuống hai đời đến nay lớn nhất quyết định ngươi có thể nghĩ rõ ràng thật đẩy coi như không tìm về được Muốn ta nói ngươi muốn chạy trốn tin tức công ty cũng không biết Đem ngươi ý nghĩ bóp cắt Đại gia làm cái gì cũng chưa từng xảy ra Yên ổn sinh hoạt không được sao như vậy nhiều tiền Dương Ninh đau lòng Trước kia nàng cùng Trần Hải ba thời điểm đều không có như vậy kiếm qua Chỉ cần Phương cảnh ký tên Trong này nàng nói ít có một ngàn vạn Một ngàn vạn a bao nhiêu người phấn đấu cả một đời đều kiếm không được Sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn Phương Cảnh lắc đầu Hôm nay hắn có thể kiếm mấy ức, Đem đến tự nhiên có thể kiếm càng nhiều Một khi ký tên Về sau thật đi không được Biến thành hoan thủy án thịt trên thớt Mặt người cắt Vậy cứ thế quyết định Không thay đổi được Ngươi là đại gia ngươi nói tính Ta trước kéo Người bên kia đáng chết phim truyền hình sớm một chút chụp xong đi Không phải công ty biết chúng ta đem tiền đẩy ra phía ngoài. Khởi sướng điên tới nói không chừng đem ngươi hí cho ngừng. Sẽ không. Tiền đều thanh toán. Không chụp ăn thiệt thòi chính là bọn hắn. Nhiều nhất chính là tuyên truyền thời điểm không cho ta đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là kéo. Có thể kéo thêm một ngày là một ngày. Chờ ta đem trong tay trận này làm xong liền không sợ. Cứng rắn hoan thủy. Muốn nói không giả là không thể nào. Phương cảnh kế tiếp rất nhiều công tác đều niếp tại công ty tay bên trong. Một khi lúc này trở mặt. Hắn khả năng chí ít tầm 5-3 tháng đều xuất hiện không được người xem trước mặt. Sẽ còn lưng một ít mặt trái tim tức. Ta tận lực dương mình cũng không dám bảo đảm có thể giấu công ty bao lâu. Hắn áp lực so phương cảnh còn lớn hơn. Chí ít mỗi ngày đều là tại lãnh đảo mí mắt phía dưới hoạt động. Đúng rồi có suốt bản thương tìm ngươi hợp tác ra sách tiếu ngạo giang hồ Phương cảnh một chút không kỳ quái Như vậy hoạt động hỏa sách nếu là không có suốt bản thương tới cửa mới là quái sự Thuận miệng hỏi Bao nhiêu chia chia ngươi suy nghĩ nhiều 500 vạn một lần mua đức này bản in ấm quyền Sang năm nếu như in ấm nói bàn lại Gọi hắn xéo đi 500 vạn mua đức tiếu ngạo giang hồ một bản in ấm quyền Đây là nằm mộng A này hắn chỉ là tại trên mạng tuyên bố liền kiếm lời hơn 300 vạn Duyệt điểm bên kia mua điện tử bản quyền Bản man ra quyền Bỏ vốn 400 vạn hắn đều không có đáp ứng Ra thực thể không thể so với trên internet xem tiện nghi Một bản nói ít bán 30 Phương cảnh sách mê cùng phấn ti sao mà nhiều Tùy tiện đều có thể kiếm tiền Những cái đó bình thường bán chạy sách tác ra đều có thể bán 6-70 vạn bản. Lấy hắn hiện tại nhân khí. Trăm vạn bản đều là phòng đoán cẩn thận. Suốt bản thương một lần ấm hắn mấy trăm vạn bản. Bán không hết chậm rãi đặt vào bán. Cách đồ chơi này cũng sẽ không quá thời hạn. Chỉ cần phương cảnh một ngày còn sinh đồng sân khấu. liền có phấn ti một ngày tính tiền. Làm cách bia cứng bản. Có lẽ còn có thể bán giá cao Ngươi tầm mắt cũng quá cao đi Dương Nịnh không hiên nhấn 500 vạn không hề ít Đây là ngươi tự nhân công tác Công ty không tham dự chia Đại tỷ Ta biết ngươi bận biểu Nhưng gặp được loại này hợp đồng Vẫn là phiền phức lão nhân ra Ngài nhìn xem ta lại nói Phương Cảnh chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ Hắn dám đánh cược Dương Nịnh khẳng định không có nhìn qua Tiếu ngạo giang hồ Điểm ấy gích xuất đều mấy ức. Đoạn thời gian trước hắn còn không có xóa sách Thời điểm đặt mua lượng liền đã đơn chương qua 10 vạn Muốn nhìn đếm rõ số lượng theo nói nàng liền sẽ không nói lời này Không có chuyện ta đi trước Ngày mai còn muốn thu cực hạn khiêu chiến kỳ cuối cùng Buổi tối chủ khách sản đâu Cực hạn khiêu chiến kịch bản chỉ có một cách đại cương Nắm giữ tại nghiêm minh tay bên trong Phương cảnh bọn họ cũng không biết là cái gì Mỗi lần đều là báo cho quy tắc để cho bọn họ tự do phát huy. Cuối cùng biên tập xuống tới là dạng gì liền cây dạng gì. Phương cảnh. Ta bảo ngươi ca được không ngươi đáp ứng cho ta viết bài hát chủ đề thế nào còn không có đồng tính đâu hai cái giờ sau. Vừa gặp phải phương cảnh la trí tường liền khổ mặt. Hắn an bơn đều toàn bộ chuẩn bị xong. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Nhưng bởi vì không có thúc. Phương cảnh bài hát chủ đề liền vẫn luôn không có đồng tính. Mặc dù trước kia bàn giao chính là tháng 11 trước. Nhưng ngươi đại gia thật chuẩn bị thẻ tháng 11 A bà đỡ đều tìm được rồi. Liền chờ bụng của ngươi xuất hàng. Biết đại ca ngươi bẩn miệu. Chưa chừng đều đem ca quên mất không còn một mảnh. Ta trước cho ngươi phòng hờ. Trở về ít hơn lưới ít chơi game Nhớ rõ sáng tác bài hát. Phương cảnh bị la trí tường nói đỏ mặt. Hắn thật đúng là quên đi. Đã nói tháng 11 trước. Cảm thấy thời gian còn sớm hắn không để ý. Dự định đến kỳ trước mấy ngày lại làm. Một tới hai đi liền quên sau đầu. Nhưng loại này sự tình làm sao có thể thừa nhận. Tiểu trư ca, ngươi đây là hiểu lầm ta. Ngươi ca ta đều viết đến một nửa qua một thời gian ngắn liền ra tới. Thật so chân châu thật đúng là không tin ta lập tức cầm bản thảo cho ngươi xem Ngươi mang trên người khổ khổ khổ phương cảnh che miệng ho khan Ai không có việc gì đem giấy mang trên người Tu đi ô khách sản đâu rồi Tạm thời cầm không được Qua mấy ngày thành phẩm ra tới liền cho ngươi Hoàng Lũy Lão Sư, Hoàng Bác Ca, Húc Ca, Hồng Lôi Ca đã lâu không gặp Trông thấy những người khác đến Phương cảnh như là gặp được cấu tinh, vứt xuống la trí tường tiến lên ôm chào hỏi. Thứ mười hai kỳ, mấy tháng ở chung xuống tới đại gia quan hệ rất quen, không giống bắt đầu như vậy lạnh nhạt. Các vị, đã lâu không gặp. Nghiêm minh vừa đến đã cười chào hỏi kỳ này chúng ta chủ đề gọi sông phá sáng sớm, nội dung cụ thể là. Đại gia ăn trước cái cơm, ngày mai lại nói. Các đều biết nghiêm minh xáo lộ. Mấy người nháy mắt bên trong không có tâm tình Là trí tường khoát tay. Ta vây được không được. Mới vừa đổi đến ba cái trận trở về. Các ngươi đi ăn đi. Ta muốn đi ngủ. Ta cũng không ăn đến thời điểm đã ăn rồi. Hoàng lũy lắc đầu. Hơn nữa nghe này chủ đề liền biết khẳng định phải nửa đêm rời giường. Ta vẫn là trước đi ngủ bù Làm toàn trường nhất tin người. Hoàng lũy đầu ấp xoay chuyển không phải bình thường nhanh. Từ khi phía trước mấy kỳ ban ngày thu gây nên một số đông người vây xem. Dẫn đến giao thông ngăn chặn tê liệt. Bản địa của cảnh sát đều tìm ma đô truyền hình nói qua nhiều lần. Thượng đồng thời chính là đặt tại buổi tối ghi chép kết hợp chủ đề cùng tình huống thực tế kỳ này cũng hẳn là đồng dạng. đát lũy tử không ăn ta cũng không đi tôn hồng lôi đi theo phụ họa. Ta đi ta còn không có ăn cơm phương cảnh nhất tay. Hoàng bác gật đầu vui lên. Này một năm hắn đương kỳ đều là chống không lấy ra nghỉ ngơi. Vừa mới rời giường đâu rồi. Ta cũng là không ăn. Cùng đi vương hút đi không không đi. Ta là cùng đoàn làm phim xin phép nghỉ. Ngày mai chết xong còn phải chạy trở về. Phía trước mấy kỳ cực hạn khiêu chiến truyền ra. Nguyên lai thanh danh không hiện vương húc sự nghiệp lần nữa tốt đẹp. Tìm hắn quay phim đạo diễn rất nhiều. Mặc dù đều không phải nhân vật chính Nhưng phần diễn không ít Nghiêm minh mở miệng Vậy được Những người khác theo ta đi Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút Nửa đêm hai điểm còn muốn rời giường Nằm thảo nghe được nửa đêm hai điểm khởi Phương Cảnh lập tức hối hận ăn cơm Bọn họ ăn cơm cũng không phải 30-50 phút đồng hồ có thể hảo Vội vàng đổi giọng Đạo diễn Ta mới vừa nhớ lại. Ta thật giống như đất ăn. Đi thôi ngươi nói còn chưa dứt lời hoàng bác ôm lấy phương cảnh bả vai đem hắn lôi đi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 192 kéo đầu tư thưởng cảm ơn vi Tan Vô Vy Nam 122 200 trên bàn cơm phương cảnh sầu mi khổ kiểm. Sớm biết muốn nửa đêm 2 giờ đồng hồ rời giường. Đánh chết cũng sẽ không mở miệng. Điểm cây giao hàng đều so này này tốt. Chí ít cái kia ăn xong liền có thể ngủ. Ngươi đây là biểu tình gì đuổi theo pháp trường ăn nhiều một chút. Xem ngươi gầy nghiêm minh cười to. Hoàng Bắc hôm qua chơi một cái suốt đêm. 9 giờ sáng đồng hồ ngủ. Hiện tại mới vừa rời giường chính bị đói. Đúa như mưa rơi rơi xuống. Hắn là thần tượng. Không thể béo. Dọn bàn loại này sự tình vẫn là gọi cho ta đi. Nghe nói ngươi gần nhất tại đóng phim như thế nào? Còn bao lâu trục xong Nghiêm Minh Lơ đã hỏi. Sang năm đầu xuân có sắp xếp gì không suy nghĩ một chút. Phương Cảnh nghiêm túc trả lời. Tháng sau ta phần diễn không sai biệt lắm đóng máy. Đầu xuân sau có thể muốn tiếp một bộ kịch. Như vậy á chúng ta dự định 3 tháng thực chất trục cực chọn thứ hai quý. Giống nhau là 12 kỳ. Đến cuối tháng 6 kết thúc. Mỗi tháng muốn rút ra thời gian 7-8 ngày ra tới quay chụp. Ngươi có đương kỳ sao có loại này sự tình không có cũng phải nói có a hiện tại cực hạn khiêu chiến chính hỏa Mỗi một kỳ truyền ra thu xem dẫn trước thứ nhất Đồ đần mới cự tuyệt Bác ca ngươi đây ta khả năng tới không được Hoàng bác do dự năm nay là thời gian nghỉ ngơi của ta Sang năm liền muốn công tác Sự tình hơi nhiều Mới đầu hắn đi vào cái tiết mục này chính là chơi Đều là một đám bằng hữu. Coi như nghỉ ngơi. Hơn nữa tiền cũng không ít. Cực hạn khiêu chiến bảo hồng là hắn không có nghĩ tới. Hiện tại nhân khí cao thăng. Đều có điểm không nỡ rời đi. Nhưng diễn viên quy túc cuối cùng không phải tại này. Hắn không phải phương cảnh cùng vương húc, Cần lộ ra ánh sáng gia tăng danh khí. Hắn là diễn viên. ảnh đế. Dựa vào tác phẩm nói chuyện cực hạn khiêu chiến đại hỏa với hắn mà nói chỉ là dẹp hoa trên gấm, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Bác ca, chúng ta tiết mục này một cách cũng không thể ít. Nếu không ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, đương gì không thích hợp chúng ta có thể điều. Có những nhân tố khác cũng có thể thương lượng. Dù sao thời gian còn sớm, hơn nửa năm đâu. Bị nghiêm minh vừa nói như thế hoàng bác còn có chút ngượng ngùng được thôi, ta suy nghĩ một chút, đến lúc đó lại nhìn. Nghiêm minh gật đầu. Không có cử tuyệt chính là tốt nhất đáp án. Không có trông cậy vào hoàng bác một lời đáp ứng. Hắn chỉ là một cách đi tiền trạm dò xét ý. Đằng sau các xây cùng đương kỳ hóa giải sẽ có trong đài người đặc biệt phụ trách. Chính sự trò chuyện xong. Đại gia vui sướng ăn cơm. Biết buổi tối muốn rời giường. Nửa giờ sau nghiêng minh phóng hai người rời đi. Thang máy bên trong. Hoàng bác thở dài. Đối với bên cạnh phương cảnh nói. Ngươi bây giờ lại là tống nghệ lại là trục tivi. Còn làm âm nhạc. Giải quyết được sao người trẻ tuổi cố gắng là hảo. Nhưng cũng muốn chú ý một chút thân thể. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được bác ca. Ta biết ngươi ý tứ. Ta sang năm lượng công việc có thể sẽ giảm bớt. Không tiếp cực hạn nói khả năng nửa năm đều xuất hiện không được người xem ánh mắt. Không có cách nào a Tử Thạch lão cổ môn mở chụp, làm lão bản cùng diễn viên chính, hắn nhất định phải tới. Bọn họ là lần đầu tiên chụp kịch. Rất nhiều chuyện đều phải tự thân đi làm. Toàn bộ nhờ Tử Thạch cái kia chết mập trạch, làm không tốt bị người hố cũng không biết. Mấy chục tập kịch bản Không có 4 năm tháng chục không hết Tăng thêm hậu kỳ biên tập chế tác tuyên truyền Thấp nhất cũng phải nửa năm Trong nửa năm này hắn không cách nào chạy thông cáo Phát An Bơn cùng bắt đầu diễn sướng hồi lại quá tốn thời gian Duy nhất lộ ra ánh sáng cửa sổ chỉ có cực hạn khiêu chiến Nghe được nói muốn biến mất nửa năm Hoàng Bác quan tâm hỏi Xảy ra chuyện gì phương cảnh hiện tại định vị là nửa thần tượng Một khi biến mất nửa năm, nhân khí còn không biết muốn trượt bao nhiêu. Ta cùng bằng hữu chuẩn bị chụp một bộ phim mạng. Toàn bộ thân gia đều để lên đi. Khả năng tốn thời gian sẽ có chút dài. Không có dấu riêng. Phương Cảnh đem hiện trạng nói. Mấy tháng xuống tới Hoàng Bác thực chiếu cố và diều sắt hắn. Đại gia quan hệ rất tốt. Không đúng ngươi làm như vậy các ngươi công ty sẽ đồng ý sao phương cảnh đang chuẩn bị trả lời Thang máy đến Không có đi ra ngoài Hoàng bác một lần nữa đè vào quán cà phê Tiếp tục nói Được rồi Chúng ta xuống nói Không đồng ý không có cách công ty rút thành quá nhiều Ta dự định làm phòng làm việc Về sau chính mình phát triển Ngươi điên rồi hoàng bác chấn kinh Thành lập phòng làm việc đều là đỏ chót lúc sau. Công ty không cách nào cấp chính mình cung cấp càng nhiều trợ giúp thời điểm mới làm. Hiện tại phương cảnh vừa mới đỏ đâu rồi. Rõ ràng không đến hỏa hầu A. Câu này hai câu cũng nói không rõ ràng, chúng ta xuống nói đi. Hoàng bác chính mình liền có công việc phòng, phương cảnh vừa lúc có thể hướng hắn thỉnh giáo một vài vấn đề. Đi vào quán cà phê. Phương cảnh đem trước mắt tình cảnh nói ra. Còn có hoan thủy nội bộ cạnh tranh cùng đối với hắn phát triển kế hoạch an bài. Hoàng bác nhíu mày. Thật lâu mới mở miệng. Ngươi có thể tự mình ca. Chính mình phát an bơn. Chính mình tiếp kịch. Loại này công ty tiếp tục tiếp tục chờ đợi xác thực không có ý nghĩa. Nhưng ngươi hợp đồng còn chưa tới kỳ. Đơn phương trái với điều ước cũng muốn gánh vác một ít bêu danh. Nhân ra muốn làm ngươi cũng là bó lớn phương pháp Tốt nhất là dễ nói hào tán Sẽ không làm người hoàng bác trong lòng thầm mắng hoan thủy Phương cảnh hiện tại danh khí cùng nhiệt độ rõ ràng đã sớm không thích hợp cấp mơ hiệp ước Nhưng công ty tướng ăn khó coi Vẫn luôn kẹp lấy không thay đổi Nhân ra có thể không chạy sao một năm cho công ty sáng tạo 7 ngàn vạn thu vào Nhưng công ty phát ngươi mấy ngàn khối tiền lương Đổi ai cũng chịu không nổi. Đây cũng là trước mắt đại bộ phận quản lý công ty bệnh trung. Thuộc hạ ký một nhóm lớn tân nhân. 15 năm ký. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng định lên cao. Các loại bá vương điều khoản ở bên trong. Chia 28. Một chín phần đều có. Nghệ nhân ngày nào nếu là đỏ lên công ty kiếm lớn. Không đỏ không quan hệ. Chờ ngươi chịu không nổi chính mình giải ước. Lúc trước ký kết là 10 vạn Hiện tại ngươi có thể muốn bồi trăm vạn Có điều kiện bồi thường tiền rời đi Không có điều kiện tiếp tục đời hao phí tuổi trẻ tươi đẹp Cuối cùng ăn ở đều là vấn đề Chỉ có thể nghe công ty bài bố Giải ước liền giải ước đi Lấy ngươi bây giờ danh khí chính mình cũng lẫn vào xuống Nhưng cái kia chụp kịch hạng mục khuyên ngươi vẫn là ngừng Một chuyến này nước quá sâu Những năm này diễn viên chính mình làm đạo diễn cùng đầu tư kịch người không phải một cái hai cái. Trong đó không thiếu một tuyến minh tinh điện ảnh cùng ảnh đế. Nhưng nên nhào còn phải nhào. ngươi một người mới cái gì cũng đều không hiểu đột nhiên bước vào nói khả năng mảnh xương vụn đều không thừa. Ta đối với chính mình có lòng tin biết Hoàng Bác là hảo ý nhưng phương cảnh vẫn là quật cường. Lão cỡ môn hắn trục đỉnh cùng lắm thì mất cả chỉ lấn trài làm lại từ đầu. Ai ta là không khuyên nổi. Thật muốn chụp nói đề nghị ngươi tìm một cách đáng tin tẩy giám chế quản lý đoàn làm phim lớn nhỏ chuyện. Hiểu công việc cách loại này. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết. Phương cảnh ngượng ngùng cười nói cái kia. Bác ca. Ngươi có muốn hay không kiếm tiền nếu không suy tính một chút ta bộ này thì kém bao nhiêu năm ngàn vạn cút hoàng bác cười mắng. Hắn một bộ phim cắt C6 ngàn thuế sau 7 8 phần cũng liền cái giá này. Một bộ phim muốn 4 năm tháng. Bạch thiên hắc dạ bận bịu không ngừng. Cả nước các nơi chạy. Ngày đông xuống nước. Mùa hè mặc áo đông. Có đôi khi chụp hơn nửa năm đều là bình thường. Phương cảnh này mới mở miệng liền lấy đi hắn nửa năm tiền mồ hôi nước mắt. Làm sao có thể đáp ứng? Ngươi thành thật nói cho ta. Các ngươi hiện tại có bao nhiêu tiền dự toán bao nhiêu tài khoản hơn 5.000 ngàn vạn? Ta đem tích xúc lấy ra không sai biệt lắm 6.000 ngàn vạn. Dự toán một ức. Phương cảnh nguyên bản dự toán là 89.000 ngàn vạn. Nhưng đó là túng quấn phép tính. Hắn cắt xê không có tính đi vào. Hiện tại Hoàng Bác đều tại nơi này. Tự nhiên muốn theo bình thường nói. Một ức Ngươi xác định trục chính là phim mạng vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 193 kéo đầu tư hạ cám ơn vi tan vô vi nam 123 200 một ước sử toán. Vẫn là phim mạng. Nghe được cái giá tiền này Hoàng Bác kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra. Này mẹ nó đều sánh được bình thường đại làm ra. Hiện tại có diễn ký diễn viên không ít. Đỏ 3.000 vạn liền có thể mời đến. Kém chút hơn 1.000 vạn cũng có thể mời. Đây là một tuyến. Giống như những cách đó 3-40 tuổi trung niên diễn viên càng tiện nghi. Muốn diễn ký có diễn ký. Muốn chuyên nghiệp có chuyên nghiệp. Tổn thương đứt gân xương đều không mang lên tiếng. 3500 vạn phân phút cho ngươi tìm một xe. 5-60 lão diễn viên càng đơn giản. Một bộ phim đều theo mấy chục vạn tính. Phương cảnh, ngươi có phải hay không bị người lừa phim mạng sao có thể ném như vậy nhiều tiền, ngàn tám trăm vạn đỉnh thiên. Tại đại chúng trong nhận thức biết. Chỉ có không có tiền đoàn làm phim mới có thể chụp phim mạng. Đều là một ban người trẻ tuổi chính mình làm một mình. Có ca mê ra đều không có. Nghe nói sớm mấy năm còn có cầm nửa ma phô nghe chụp. Cái hiện tượng này thẳng đến linh hồn đưa đò cùng đảo mộ bút ký loại này chế tác hoàn mỹ tác phẩm xuất hiện mới thoát khỏi. Người xem phát hiện nguyên lai like phim mạng cũng có thể chụp như vậy tốt. Bác ca, ta là nghiêm túc. Chúng ta thiết bị đều theo chiếu nhất lưu phối trí đến mua. Đạo diễn là trước kia chụp đảo mộ bút ký lúc phó đạo diễn. Hắn đoàn đội đã có sẵn quay phim trang trí. Lão cửa môn là đảo mộ bút ký phiên ngoại. Tự mang lưu lượng. Tác giả phấn tích cơ sở rất lớn. Mặt khác ta dự định 12 cách một tuyến minh tinh biểu diễn. Tăng thêm ta nói đó chính là tam đại lưu lượng. Diễn ghi phong phú lão hí cốt ta cũng sẽ tìm một nhóm. Một ước dự toán. Một nửa phóng diễn viên cắt xây bên trên. Còn lại một nửa toàn bộ ném đến đặc hiệu. đạo cụ cùng chế tác bên trong. Chỉ cần chúng ta ổn định. Ta cảm thấy nhào không được Hoàng bác liếu lưới Năm ngàn vạn chế tác phí Hoàn toàn có thể so sánh bình thường điện ảnh Đừng nhìn những cách đó viện tuyến điện ảnh danh xưng ném hai ba cách ức. Nhưng trừ bỏ đại ca cát xê Còn lại cũng liền mấy ngàn vạn chế tác phí Cùng phương cảnh cách này không sai biệt lắm Như vậy đi ngươi đem kịch bản đại cương cùng một bộ phần kịch bản cho ta Ta quay đầu nghiên cứu một chút ném không ném. Bất quá năm ngàn vạn không nên nghĩ. Ta bốc lên không được như vậy đại hiểm. Quá tốt rồi phương cảnh đại hỷ, không có vấn đề, một hồi ta liền phát cho ngươi. Tìm Hoàng Bác cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, không nghĩ tới thật có hy vọng. Về đến phòng không đến nửa giờ Hoàng Bác liền thu được phương cảnh phát tới đại cương cùng kịch bản. rửa cách đầu ngồi trước máy vi tính xem xét tỉ mỉ. Một chữ đều chưa thả qua. Đáp ứng phương cảnh không phải đơn thuần muốn giúp hắn. Ai tiền đều không phải gió lớn thổi tới. Mấy ngàn vạn không phải số lượng nhỏ. Ba năm trăm vạn lời nói hắn cũng liền đầu. Nhưng đám bằng hữu không phải như vậy giúp. Quay phim như vậy nhiều năm. Hắn đã sớm muốn chính mình đạo diễn một bộ điện ảnh. Kịch bản cùng chuyện xưa có. Tiền cũng đủ. Nhưng không có can đảm. Động một tí chính là một hai ức, Thua táng ra bài sản Phương cảnh chính mình đầu tư kịch Hắn vừa vặn mượn cơ hội sẽ khoảng cách gần học tập quan sát Nếu có thể không ngại ném điểm Nếu là kiếm lời nói quay đầu chính mình chụp thời điểm cũng có thể giảm bớt gánh vác Hoa hai cái lúc xem hết đại cương kịch bản Lại tại tìm đến nguyên tác tế độc Càng xem càng mê mẩn Hơn một giờ hoàng bác đều không ngủ Chuyện xưa thực đặc sắc cải. Biên cũng rất tốt nếu như dựa theo gian phòng nói 5.000 ngàn vạn chế tác phí tuyệt đối nhào không được. Phát một phong bưu kiện đến chính mình phòng làm việc. Hoàng bác đem ý nghĩ nói. Để cho bọn họ nghiên cứu một chút có thể ném bao nhiêu. Như thế nào tài năng tối đại hóa lợi nhuận. Thu nhỏ lại gánh chịu nguy hiểm. tốc cốc cốc rời giường bác ca thu nhanh muốn bắt đầu. Biết thay xong quần áo. Sau 10 phút hoàng bác cái thứ nhất đến khách sạn tầng dưới Những người khác không đến Thẳng đến nửa giờ sau sở hữu người đến đông đủ Các vị Kỳ cuối cùng thu quan chi tác Liền để yên các ngươi Ta đặt trước nơi tốt Mọi người cùng nhau đi chúc mừng một chút Lên xe ta tin ngươi cách giữa nghiêm minh nói nghe một chút coi như xong Nếu là không ngay ngắn yêu thiêu thân chỗ nào là phong cách của hắn Không nghe nói hơn nửa đêm chúc mừng. Quả nhiên, mấy người đi vào một nhà quán bar đầu tiên là thi đấu ship ly rượu thua đổi uống xong một thùng trăm vân. Mới vừa ship xong ánh đèn tối sầm lại. Toàn trưởng người xem hôn mê. tivi bên trong phát ra ẩm thanh. Giữa bọn hắn có người bị lây nhiễm. Cần phải đi ma đô trung tâm 99 tầng tìm thuốc giải. Không phải toàn đổi lây nhiễm. Thầm mắng một tiếng trứng tráng. Phương Cảnh lập tức cách những người khác xa một chút. Không chừng người đó là bị lây nhiễm. Buồn mực không lên tiếng. Thời gian một đến lặng lẽ hại bọn họ. Thượng đồng thời Phương Cảnh chính là nổi ứng, hố mấy cái, sáo lộ này không nên quá quen. Các ngươi không nên tới gần ta. Tiểu chư. ngươi đi ra quay người hướng phía cửa chạy tới. Phương Cảnh dự định chính mình tìm một chiếc xe đi. Còn không có đóng cửa xe một bóng người liền chui lên tới. Hoàng lũy thở hồn hền nói, hồng lôi cảm xúc không đúng lắm tựa như là người lây bệnh, hai ta một đường. Ta dựa vào ta xem ngươi mới như là người lây bệnh. Nếu không phải ô tô đã phát động, phương cảnh hiện tại liền muốn nhảy xe. Nửa giờ sau đến ma đô trung tâm cao ốp, phương cảnh còn không có cầm tới giải dược liền bị hoàng lũy độc hại. Gia hỏa này quả nhiên chính là người lây bệnh Vẫn luôn tiềm phục tại bên cạnh hắn Thân thể bị lây nhiễm Phương cảnh chỉ có thể đi lây nhiễm những người khác Một bên chạy một bên truy Trò chơi kết thúc chính là trời đã sáng Bận rộn dân đi làm bắt đầu làm việc Ta tuyên bố Cực hạn khiêu chiến thứ nhất quý hoàn mỹ thu quan đây chính là mệnh theo nghiêm minh thanh âm phát ra Thứ nhất quý chính thức kết thúc Đoàn người hợp phách mấy chương ảnh chụp. Những người khác trở về ngủ bù. Hoàng bác chịu đừng ngủ gật mời phương cảnh ăn điểm tâm. Chuyện đầu tư nghĩ kỹ. Ấm ngươi một ức dự toán. Ta ném hai ngàn vạn. Chiếm cổ một phần năm. Cụ thể hợp đồng ta tìm người đi các ngươi nam cảnh giải trí nói. cảm ơn bác ca mắt quần thâm phương cảnh vui mừng mỏi mệt quét sạch xanh xanh. Tiết kiệm hai ngàn vạn. Với hắn mà nói lại là một cửa ải khó vượt qua. Hiện tại có bảy chục triệu. Còn lại ba ngàn vạn tựa hồ không có khó như vậy. Tìm mấy nhà công ty quảng cáo. Giúp bọn hắn quảng cáo cắm vào. Ngàn tám trăm vạn không là vấn đề. Còn kém hai ngàn vạn bất quá ta hai ngàn vạn không phải bạch ném. Ta có điều kiện ngươi nói ta muốn an bài một cái phó đạo diễn đi qua. Thuận tiện biết quay chụp tiến độ cùng tài chính hướng chảy. Thân huyên để minh tính sổ Có một số việc đại gia nói rõ mặt đang nói điểm Hơn nữa ngươi yên tâm Ta cái này phó đạo diễn chuyên nghiệp bản lĩnh tuyệt đối quá cứng Trước kia đóng phim Có bất kỳ cần các ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ Không có vấn đề Hẳn là hai ngàn vạn nện vào đi dù sao cũng phải để người ta nghe cái vang Hợp tình hợp lý Phương cảnh không có cử tuyệt Hơn nữa còn mò được một cách đóng phim đạo diễn, kiếm lời. Mặt khác ngươi bên kia còn không có biên tập sư A ta cho ngươi đưa một cách đi qua cũng là cắt điện ảnh. Bác ca ngươi đây là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi A ta chính phát sầu tìm không thấy hảo biên tập sư. Một bộ kịch bên trong trọng yếu nhất chính là cái gì diễn viên, đạo diễn. Kịch bản đều không phải quyết định phiến tử thành bại chính là biên tập sư. Dù là ngươi đập đến lại hảo ảnh đế biểu diễn Gặp được không chuyên nghiệp biên tập sư Có thể cho ngươi cắt thành cứt chó Ngươi phía trước không phải nói hoa Năm ngàn vạn chế tác đặc hiệu Cùng đảo cổ sao ta bên này Cũng có một tổ đảo cổ sư trống không Ngươi có muốn hay không Nhìn một chút phương cảnh Bác ca Ngươi bên kia người rảnh rỗi không ít A hoàng bác xấu hổ cười một tiếng Vốn dĩ ta là dự định tổ đến Chính mình đóng phim Bây giờ không phải là trước cho ngươi dùng nha. Đoàn đội đều là đỉnh tiêm. Tiện nghi ngươi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 194 cửu nhân 10 ca cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 124 200 điện ảnh cái gì điện ảnh phương cảnh đến lúc đó nhớ rõ kiếp trước hoàng bột giống như chuột qua phim. Nội dung cụ thể hắn chưa có xem. Nghe nói thành tích còn có thể. Hai kịch phiến trước mắt chỉ có kịch bản cùng mấy cái công tác nhân viên, cái khác còn không có đầu mối. Tìm thích hợp diễn viên không phải dễ dàng như vậy. Đương kỳ cùng giá tiền đều phải nói. Hoàng bột có thể nghĩ đến chính là sử dụng nhân mạch mời bằng hữu đến tham gia diễn. Giá cả có thể thấp một chút. Phòng bán vé bán chảy nói một người bù một cách đại hồng bao. phát nhai liền vạn sự đều yên. Ăn tình thiếu. Về sau tìm cơ hội còn. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào khai mạc khó mà nói. Sang năm muốn vội một đoạn thời gian. Xem tình huống. Nếu như không được vậy năm sau. ngẩng đầu nhìn phương cảnh. Hoàng Bác Thử nói. Đến lúc đó nếu không ngươi khách tới xuyên một vai phương cảnh hiện tại đại họa. Nhân khí không phải là dùng để trưng cho đẹp. Phấn ti so với hắn còn nhiều. Có như vậy một cách đỉnh cấp lưu lượng gia nhập. Chắc hẳn cũng có thể kéo một bộ phận người xem vào dạp chiếu phim. Sợ chính là Phương Cảnh không dám đi. Xem nhiều người phê bình người liền nhiều. Nếu là biểu diễn không tốt, Phương Cảnh có thể muốn bị chửi chết. Đặc biệt là tại hắn ký xảo phù trợ hạ. Vừa so sánh chính là trinh lệch không có vấn đề ngươi quyết định muốn chụp thời điểm thông chi ta. Không phải liền là đóng phim nha. Phương Cảnh không mang theo hư. Một lần không được hai lần Tận lực cố gắng đạt tới đạo diễn yêu cầu Hiện tại mỗi chục một bộ kịch hắn đều cảm giác diễn ký tại tăng lên Có thể tải một ít lão khí cốt trên người học được không ít thứ Chỉ cần dùng tâm nhiều chục mấy lần Hắn cũng không tin không đạt được điện ảnh trình độ ốt vậy cứ như thế quyết định Hoàng bác ngáp một cái Ta về trước đi ngủ đạo diễn cùng biên tập đạo cổ sư điện thoại ta trợ lý sẽ cho ngươi Đem đoàn làm phim cùng diễn viên chủ bị tốt tiền ta đến lúc đó đưa cho ngươi Người đã trung niên bất đắc dĩ Giữ ấm ly bên trong phao cầu kỳ Nam nhân giúp ngoại trừ phương cảnh Những người khác là 40 tuổi trở lên thành gia lập nghiệp Một đêm không ngủ được đau lưng Vài ngày tài năng bù lại Không kịp thời gian còn sớm Ngươi nghỉ ngơi thật tốt Chơi một đêm trò chơi Phương cảnh còn có dư lực Cầm lên mấy món thay sặt quần áo. Bối cóng hai vai bao liền về nhà. Khách sạn lại hảo vẫn là không có trong nhà ngủ được thoải mái. Ngủ một giấc đến xế chiều. Trong mộng phương cảnh nằm mơ thấy có người có đây không gõ cửa. Tỉnh lại thật đúng là. hít mệt mỏi mắt mở ra xem dương nịnh trởn mắt nhìn hắn chầm chầm. Đại tỷ ngươi liền không thể gọi điện thoại sao cửa đều nhanh muốn đập phá phương cảnh ủy khuất. Nhiễu người thanh mộng như là giết người cha mẹ. Hắn cách này người bị hại đều không nói gì. Dương Nghịnh này còn sổ mặt. Không biết xấu hổ sao ta điện thoại đánh mười mấy cái. Nếu không phải loáng thoáng nghe được trong phòng khách tiếng chun. Còn tưởng rằng ngươi không có ở. Nếu không mở cửa ta đều phải tìm bảo vệ phương cảnh xấu hổ vò đầu. Hắn về là tốt giống như liền đưa di động ném ghế sofa bên trên. Chẳng chắc nghe không được. Còn có. Có thể hay không mặc quần áo vào. Ngươi không sợ bị nói xấu ta còn sợ gió nhẹ thổi qua. Phương cảnh cảm giác trên người có điểm lạnh sưu sưu. Cúi đầu vừa nhìn. Chính mình hai tay để trần. Hạ thân mặc một đầu quần tộc hoa lớn cùng xếp lào. Đây là ngủ phủ may mắn không có ngủ chuồng thói quen. pho nhẹ một tiếng. Đang chuẩn bị nói sang chuyện khác. Thấy Dương Ninh thẳng lăng lăng trên dưới đánh giá chính mình. Phương cảnh toàn thân run lên. Quay người bước nhanh hướng phòng ngủ đi đến. Vội vàng mặc quần áo quan trọng. Này nữ nhân chính là như lang như hổ tuổi tác. Lại không có bạn trai. Coi trọng chính mình làm sao bây giờ thuận theo vẫn là khuất phục. Đó là cái vấn đề. Vặn tỷ Uống nước tiếp nhận ly nước Dương Ninh thuận thế phóng trên bàn trà. Vừa mới nàng liếc qua Tháng trước này thùng nước khoáng giống như liền để chỗ nào Hiện tại cũng không biết có thể uống hay không Tìm ngươi có chính sự Điện thoại không gọi được chỉ có thể tới cửa Ta bại lộ thấy Dương Ninh sắc mặt ngưng trọng Phương cảnh khẩn trương Không phải ta chỗ nào còn có thể áp một đoạn thời gian Hôm nay công ty họp Phía trên nói muốn ngươi ra an bơn Bài hát chủ đề ngươi viết Mặt khác lập tức rất hỏa tiểu thiên vương hứa kiệt người đại diện tìm ngươi vì hứa kiệt sáng tác bài hát 50 vạn Nửa tháng giao ca Hỏi ngươi có vấn đề hay không bao nhiêu phương cảnh móc móc lỗ tai Hắn hoài nghi chính mình chưa tỉnh ngủ Giúp hắn viết một ca khúc 50 vạn là hắn điên rồi vẫn là ta điên rồi Phương cảnh hiện tại không dễ dàng bán ca Nhiều nhất chính là giống như đặng siêu cách loại này Chính mình y chép hào ca. Bán bọn họ điện ảnh phát ra bản quyền phí. Nhưng thực tế làm thơ soạn cùng nguyên hát bản quyền đều tại chính mình trong tay. Nhưng nghe Dương định ý tứ. Hứa kiệt người đại diện muốn mua chính là một bộ. Hắn phụ trách soạn điện tử. Nhân ra phụ trách hát. Về sau bài hát này lại xuất hiện không có quan hệ gì với hắn. Mấu chốt vẫn là 50 vạn. Vút tóc xin cơm trước mấy ngày có cái mạng lưới ca sĩ ra 100 vạn mua đứt một bài hắn đều không có đáp ứng. Làm sao nói chuyện Dương Ninh Kiều giận. Đôi mắt đẹp Dương lên. Tốt xấu nhân ra cũng thành danh nhiều năm. Nhân khí cao hơn người. Vô duyên vô cứ không cần phải đắc tội. Cách này ăn tình liền đưa. Cũng không có gì. Không làm. Tiến hắn đại gia Phương Cảnh hiện tại cũng còn nhớ rõ sơ chung lúc này tôn tử lừa hắn ca. Không đưa tiền coi như xong. Làm hại hắn cấp lại một tuần lễ tiền ăn gửi gửi thư. Cuối cùng không có cách. Lấy ra tư liệu làm lý do mang theo nghiêm tinh đi một chuyến quán nè. Nàng mở tiền. Phương Cảnh thuận tiện lại phát một phong bưu kiện đi qua. Đáng tiếc đá chìm đáy biển tiểu hài tử tiền đều lừa gạt. Không phải người như thế nào còn mắng chửi người đâu ngươi đây là có bao lớn thù thù lớn rồi Tóm lại kia ra họa chí ít thiếu ta năm ngàn Không đúng Năm trăm vạn Những năm này hứa kiệt dựa vào hắn bài hát kia kiếm không ít Năm trăm vạn đều vẫn là nói thiếu Hiện tại kia ca thế nhưng là hứa kiệt số lượng không nhiều thành danh khúc một trong Nguyên nhân cụ thể một câu hai câu cũng nói không rõ ràng Dù sao ta sẽ không cho hắn sáng tác bài hát Ngươi cử tuyệt đi dương nỉnh đau đầu Quán thượng như vậy cách nghệ nhân nàng cũng là không có cách Nếu là đổi cách khác nghệ nhân Nàng đã sớm nhất đốn đổ ẩm xuống mắt tới Ngươi cho rằng ngươi là ai nhân ra tiểu thiên vương tìm ngươi sáng tác bài hát là để mắt ngươi đừng cho mặt không muốn mặt Nhưng phương cảnh này ngoại lệ Tân tấn nhân khí tiểu sinh Luận thực lực kinh điển ca khúc đánh Luận lưu lượng đạo mộ bút ký thu hoạch số lớn phấn ti Một chút không đối nhau giống như đỉnh cấp lưu lượng kém Mấu chốt hắn gan lớn, dám bên trong thần thông bên ngoài ruột ăn công ty tiền Hiện tại còn muốn lôi ghéo nàng chạy trốn Được, không viết coi như công ty kia yêu cầu phát an bơn Ngươi thấy thế nào theo ta được biết lần này chính là chạy kiếm tiền đi Một chương an bơn không bán cái hai ba sợ sẽ không từ bỏ ý đồ Đây mới là Dương Nịnh tìm phương cảnh lý do Căn cứ nàng nhận biết Phương cảnh cách này tham tiền tại tiền thượng thực chăm chỉ Lần này công ty không xuất lực Muốn chính hắn sáng tác bài hát soạn Kết quả là còn muốn cắn xuống một miệng lớn thịt Phương cảnh không nổi giận mới là lạ Viết liền viết vừa vặn ta mượn cơ hội này trốn tránh không ra Đại diện cái gì để cho bọn họ đừng tìm ta Lúc nào muốn ngươi thật đúng là viết A-an bơn giá tiền không thấp Phấn ti khả năng không chịu nổi Làm không tốt muốn mang tiếng xấu Không có việc gì ta tự có đối sách Có một lần nhưng không thể có hai lần Cự tuyệt nhiều đời như vậy nói Sớm muộn không gạt được Hiện tại phương cảnh chỉ có thể dựa vào gia an bơn chuyện treo Hy vọng công ty kéo xong này thanh lông dê lại thu thập hắn Cho hắn một chút thời gian trưởng thành Cái gì đối sách bí mật đến lúc đó ngươi sẽ biết Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 195 Lão bản nhi tử cảm ơn vi tan vô vi nam 125 200 Đúng vậy ngươi cánh là thật cứng rắn Hiện tại liền ta cũng xấu Đi Nếu không ăn chút cơm lại đi thôi phương cảnh khách sáo một chút Cúc ngươi như vậy nhiều ngày không có trở về, còn có cái sắm ăn. Tức giận, Dương Nịnh bưng nước uống một ngụm mới vừa nuốt xuống mới nhớ lại đây là tháng trước lâu năm lão nước. Phun phương cảnh im lặng. Đây là làm gì ai như thế nào đột nhiên liền phun đâu nôn khan nửa ngày. Dương Nịnh vị toan đều nhanh phun ra. Nàng có bệnh thích sạc sẽ. Càng nghĩ càng thấy đến nước này có cố không nói rõ được cũng không tả rõ được vị. Ngươi như vậy là nhà không ra. Phương Cảnh nhếu mày. Mặc dù không biết chuyện gì. Nhưng vẫn là hảo tâm mở miệng nói. Hấu Nghị nhắc nhở. Dùng ngón tay trò hướng cổ họng móc một chút nhà càng thông thuận. Trước kia ta ba uống say đều là như vậy. Phun phun dương mình lần này thật là bị Phương Cảnh buồn nôn đến. Như thế nào sẽ có loại này sắt thép thẳng nam. Đối nữ hải nói loại lời này thật sự hảo sao nguyện rủa hắn cả một đời tìm không thấy bạn gái. Đưa một trang giấy, phương cảnh theo máy đun nước bên trong rót một ly nước phóng tới dương nỉnh trước người. Xéo đi ngươi nước này cũng nhiều ít trời à còn lấy ra hải ta. Cái gì bao nhiêu ngày, ta buổi sáng trở về mới gọi người đổi. Ngươi như thế nào không nói sớm phương cảnh. Có mau bệnh đi, một thùng nước có cái gì tốt nói. Buổi tối. Uy hắn không viết cự tuyệt Ngươi không có tăng giá tăng thêm Tám trăm ngàn người nhà đều không cần Á hiệt Ngươi có phải hay không cùng phương cảnh có thù Ta cảm giác nàng người đại diện đối với ta có chút lãnh đảm Làm sao có thể Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn Hai ngày trước còn cho hắn phát quay vô đâu rồi Ngươi lại tìm bọn họ nói Phương cảnh ca đối với ta rất trọng yếu Được Ta thử lại lần nữa Treo yêu ngươi ở ngoài ngàn rằm Từ kiệt đánh một cách khó coi Chịu đựng buồn nôn nói U Vinh Quy Quy Mơ Ngày thứ hai đi vào hoan thủy Phương cảnh dự định thấy nhất thấy công ty cho hắn tìm đến an bơn người chế tác Đại gia thương lượng một chút chủ đánh phong cách cùng tuyên truyền đóng gói chuyện Ngươi hảo phương cảnh ta gọi giả chính lượng Là ngươi lần này âm nhạc người chế tác. 2425 thanh niên. Ngoài miệng không lung. Cười lên vô lại mười phần. Vừa vào văn phòng liền chào hỏi lập tức tìm chỗ ngồi xuống. Tại mưu tỉnh. Dân bản xứ đều thực yêu thích thân thiết xưng hô kẻ ngoại lai like vì đẹp trai. Nhưng gặp được chán rét. Cũng sẽ gọi điêu mau. Giờ phút này phương cảnh chính là cái tâm tình này. Quay đầu nhìn về dương lịnh. Mắt bên trong ý tứ không cần nói cũng biết Đây chính là âm nhạc người chế tác chơi đâu hơn 20 tuổi Cho trẻ con Á Dương nịnh gượng cười Giả thiếu là chúng ta giả tổng công tử Trong nước xanh giáo sinh Thành tích ưu gì Gần nhất tại công ty thực tập Không nghĩ tới đem hắn phái tới Đúng ta hiện tại thực tập Đừng nhìn ta trẻ tuổi Nhưng ta đối với âm nhạc cảm thấy rất hứng thú Lần này ta ba làm ta làm cho ngươi an bơn. Bất quá chỉ là trên danh nghĩa cách loại này. Ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Không cần phải để ý đến ta. hiển nhiên giả chính lượng cũng là biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn một cái học chít học biết cái gì âm nhạc. Mạ vàng chơi đùa mà thôi. Phương cảnh trong lòng khe khẽ thở dài. Treo không được hiếp trước hoan thủy đi xuống dốc. Niên đại gì còn làm ra tộc thức kinh doanh Tùy ý phóng con em nhà mình đến công ty gánh chức không đổ mới là lạ Tìm nghề nghiệp người quản lý đều so này tốt ngươi hào giả thiếu Về sau chiếu cố nhiều hơn đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người Nhân ra là thái tử ra Đắc tội không nổi Phương Cảnh cười chào hỏi Dù sao không nhúc tay vào an bơn chuyện Trên danh nghĩa liền trên danh nghĩa đi Hắn không quan tâm. Đừng khoa tay múa chân là được. Gọi ta giả ca là được buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Mọi người tốt chơi vui chơi. Lớp chúng ta rất nhiều đồng học đều thật thích ngươi. Không được lần sau đi. Công tác có điểm bận miệu. Bên này xác định rõ phong cách ta còn muốn vội vàng sáng tác bài hát. Đoàn làm phim nơi nào cũng muốn quay phim. Cho chút thể diện đi phương cảnh. Sáng tác bài hát chuyện không dịp sẽ có người đặc biệt viết bao quát chế tác cũng vẫn là đồng dạng người phụ trách hát liền tốt giả chính lượng cười nói lại nói ta đều đáp ứng bằng hữu nếu là ngươi không đi nhân gia không chừng như thế nào sau lưng mắng ta ăn một bữa cơm không cần bao lâu thời gian bảo đảm không chậm chế ngươi công tác dương định nhíu mày cho phương cảnh nháy mắt ra hiệu hắn đừng đi. Loại này phú nhị đại hồ bằng cẩu hữu không nhất định là đồ tốt Phần lớn ý vào trong nhà có một chút tiền làm rằng làm bậy Ăn uống cá cược chơi gái cái gì đều làm ra được Trong đó không thiếu hút phấn Nếu là đi xảy ra chuyện gì thanh danh sẽ phá hủy Nhân ra ngược lại là không quan trọng Lão cha có mò Thí sự đều không có Suốt ngoại thăm người thân mấy tháng trở về tiếp tục chơi Nhưng phương cảnh nếu là cắm kia cả một đời là thật lật người không nổi. Tốt, mấy giờ quá muộn nói không thể được. Năm giờ đi một chút ban chúng ta liền đi. Dương Nịnh nhìn ở trong mắt sốt ruột ở trong lòng, giả chính lượng đi sau đóng cửa lại chính là nhất đốn ở trách. Thứ nhị thế tổ này để ý đến hắn làm gì chúng ta là bình thường lao động quan hệ. Hắn còn có thể phong sát ngươi không thành. Lại nói đều quyết định cái kia. Mặt mũi này không cần cho. Đổi trước kia Dương Ninh khẳng định khuyên Phương Cảnh cùng giả chính lượng tạo mối quan hệ. Nhưng bây giờ hoàn toàn không cần phải tiếp qua mấy tháng đều đi. Phương Cảnh lắc đầu. Loại này người thành sự không có. Nhưng bại sự có thừa. Có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội tốt. Cách này quan khẩu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cốc tốc cốc vào nghe được tiếng đập cửa, Dương Nịnh mặt lạnh vừa thu lại trở lại vị trí bên trên ngồi. ngươi tốt, ta là hứa kiệt người đại diện Hạ Ngọc Liên. Một cách hơn 40 tuổi nữ nhân vác lấy bao đi vào. dáng người bảo dưỡng không sai. Đại ba lãng huyền phát. Nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ cũng hẳn là mỹ nhân bại hoại một cái. Chỉ bất quá bây giờ Thủy Trung vẫn là lớn tuổi. Cùng Dương Nịnh so ra ngày đêm khác biệt. Phương Cảnh nhìn một chút liền dịch chuyển khỏi con mắt. Nam nhân thẩm mỹ cùng nữ nhân không giống nhau. Nữ sinh yêu cầu nam thần nhan giá trị cao hơn. Nhân phẩm tốt. Muốn có tiền. Phải ôn nhu. Nam nhân liền đơn giản hơn nhiều. Nữ thần sinh đẹp là được. Trông thấy Phương Cảnh cùng Dương Nình sau Hạ Ngọc Liên cười gật đầu. Mời ngồi. Có chuyện gì không bị phiền lòng chuyện khí đến. Dương Nịnh tâm tình không tốt. Nói chuyện có điểm cứng rắn, Lại nói Hạ Ngọc Liên trước đó không có điện thoại hẹn trước. Đột nhiên liền đến thăm làm nàng có điểm không thoải mái. Hôm qua mới vừa cử tuyệt qua sáng tác bài hát chuyện. Hiện tại còn mặt dày mày dạn tới cửa. Không có gì hơn chính là muốn tiếp tục sập đầu. Nhưng Phương Cảnh không muốn viết nàng cũng không có cách nào. Là như vậy. Chúng ta nhà Kiệt muốn mời Phương Cảnh sáng tác bài hát. Giá cả dễ thương lượng. Hôm qua điện thoại bên trong nói không rõ ràng. Ta cố ý đến nhà bái phòng. Hạ Ngọc Liên tuổi đã cao kêu lên hứa Kiệt tên cái kia mị sức lực làm Phương Cảnh khẽ run dậy. Trên giang hồ sớm có nghe đồn hứa Kiệt là dựa vào nữ nhân thượng vị. Xem ra không nhất định là không có lửa thì sao có khói. Chỉ tiếc. Này nữ một mặt phấn giống như cương thi treo xuống tới đoán chừng. Có nửa cân đi. Quay đầu nhìn một chút ngự tỷ phạm dương nịnh. Phong tình vạn trùng. Mị lực mười phần. Lái xe so với hắn còn ổn Phương cảnh cảm thấy vẫn là người trong nhà đẹp mắt. Hạ tỷ. Ta hôm qua đã nói qua. Phương cảnh hắn trong khoảng thời gian này bận quá. Thật không rành. Thật đáng tiếc. Chỉ có thể chờ mong lần sau đại gia hợp tác Viết liền nhau một ca khúc thời gian đều không có sao hạ ngọc liên bất mãn Đây cũng quá qua loa đi hạ tỷ ta vỗ dịch đâu rồi Hiện tại cũng là xin phép nghỉ trở về Công ty lại muốn ta phát an bơn Hiện tại sức đầu mẹ chán Nếu không phải ra mặt mỏng ta đều muốn mời hứa kiệt ca hỗ trợ viết một bài Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 196 rót rượu cảm ơn vi tan vô vi nam 126 200 đối với hứa kiệt. Phương cảnh là dập đầu chết không viết. Không có làm kia phát nhai trả tiền cũng không tệ rồi. Còn nghĩ làm hắn sáng tác bài hát. Nằm mộng đi. Lão tử chính là lòng dạ hẹp hòi Lời nói đừng nói như vậy tuyệt đối. Ngươi không phải muốn ra an bơn sao. Đến lúc đó A kiệt cho ngươi tuyên truyền một chút. Đại gia kết giao bằng hữu. Hạ tỉ. Ta thật không có thời gian. Sự tình nhiều lắm. Nếu không ngươi xem sang năm như thế nào. Sang năm ta không xuống tới liền viết. Trước tiên đêm này lão bà ổn xuống tới. Về phần sang năm nha. Lại nhìn. Không được lại ghéo mấy năm. Chỉ cần hứa Kiệt có thể đợi. Hạ Ngọc Liên con mắt ngưng lại. Một trăm vạn đắc tình nói không thông vậy nói tiền Đại gia mở tiệc mặt làm sinh ý nói Một trăm vạn nàng cũng không tin có người không đồng tâm Nếu không phải phương cảnh ca mỗi một thủ đô bán chạy Một trăm vạn mua mấy chục thủ đô đủ Hạ tỷ, đây không phải chuyện tiền Một trăm hai mươi vạn hạ ngọc liên lần nữa lên tiếng Nguyên lai like hứa kiệt cho giá bắt đầu là một trăm vạn Này hai mươi vạn là nàng cá nhân xuất tiền túi ra Người một nhà không nói hai nhà lời nói Hạ tỷ Ta rất khó làm 150 vạn hạ tỷ Ta suy nghĩ một chút 180 vạn lão nương thật không tin Trên thế giới còn có không ham tiền người Hạ Ngọc Liên lúc nào bị người như vậy cự tuyệt qua Lòng dạ vừa đến đã muốn bắt tiền tạp người Hôm nay bài hát này phương cảnh không bán cũng phải bán Cùng lắm thì nàng tự thân lên lâu tìm bọn hắn tổng giám đốc nói Hạ tỷ, ta an bài một chút đương kỳ Nhưng gần nhất có thể là thật không được Cuối năm đi có tiền không kiếm vương bát đàn Mấy chục vạn phương cảnh không để vào mắt Nhưng mấy trăm vạn liền không giống nhau Hắn cùng hứa kiệt có thù cùng tiền không có thù Dương nịnh nheo mắt, phương cảnh muốn lừa đảo Xem tư thế không hung ác cắn một cái sẽ không bỏ qua Hạ ngọc liên giận quá mà cười Đè xuống nổ khí Nói chuyện không giống trước đó như vậy khách khí Ngươi cứ việc nói thẳng đi Bao nhiêu tiền mới viết 250 vạn một tuần lễ viết xong Hảo hảo hảo ta chờ ngươi ca hạ ngọc liên khí đến sắc mặt đỏ lên Một câu không nhiều lời quay người rời đi Hảo chết không chết muốn đầu ngốc Đây không phải cố ý mắng chửi người nha Nhiều mười vạn cũng dễ nghe điểm Cái này nhục nhã nàng nhớ kỹ quay đầu nàng sẽ làm cho phương cảnh biết cái gì là họa từ miệng mà ra. Ngươi biết không ngờ đắc tội với người. Dương Ninh xanh miết mảnh chỉ hướng phương cảnh chán trạng. Nước miếng văng tung tói. Không sai biệt lắm thấy tốt thì lấy. Làm gì còn muốn mở một cây 250 vạn dù sao đều đắc tội. Có gì phải sợ. Về sau lại không liên hệ. Không hung áp làm thịt một bút nhân ra cũng sẽ không cám tả ngươi. Nếu không phải thiếu tiền. Đầu ngốc ta còn không cho nàng. Gặp được hài tử khí phương cảnh. Dương Nịnh cũng là không có cách. Cắn hàm răng nói. Suốt đảo thời gian không ngắn. Đầu ấp ngươi liền không thể thông suốt điểm coi như lại thế nào có thù cũng đừng nói ra. Nhìn đi, về sau có cơ hội đối phương khẳng định sẽ giấm ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Nam tử hán đại trưởng phu. Ai sợ ai cùng lắm thì ta liền về nhà làm ruộng thôi trên dưới đánh giá phương cảnh. Dương Nịnh ghét bỏ. Ngươi cách tiểu thí hài lông còn chưa mọc đủ. Trang cái gì đại nhân. Nữ nhân chớ chọc ta u muốn làm gì tới tới tới ta cho ngươi cơ hội. Dương Nịnh ngồi vào phương cảnh bên cạnh hai tay ôm hắn. Cảm nhận được cánh tay bên trên truyền đến mềm mại cùng một hồi thanh hương xông vào mũi. Phương Cảnh mặt đỏ nhịp tim, đẩy ra, mở cửa chạy chối chết, chỉ để lại sau lưng chung bạc tiếng cười. A nam nhân, buổi chiều, cùng giả chính sáng lên đến ma đô một nhà cao cấp quán ba. Phương Cảnh vào cửa đã nhìn thấy hơn 10 cái người trẻ tuổi tại ồn ào uống rượu. Nam nữ đều có, theo xuyên thượng có thể phán đoán đều là con em nhà giàu. Trong đó có mấy cái bậc cha chú đều là thế hệ trước minh tinh. Lấy được thưởng vô số cái loại này. Đức cao vọng trọng. Hiện tại còn sinh động. Một bên có bốn năm cái nữ phục vụ viên đứng rót rượu. Trước sau lồi lõm Tướng mạo xinh đẹp. Trông thấy phương cảnh vào cửa sau con mắt nhau nhau sáng lên. Không nghĩ tới sẽ thấy đại minh tinh. Các vị. Ngượng mùng. Tới chậm. Tự phạt ba chén giả chính lượng bưng lên bàn trên ly rượu ngửa đầu liền uống Chỉ chốc lát ba chén vào trong bụng Giả thiếu như thế nào cũng không giới thiệu một chút bạn mới này đâu còn dùng giới thiệu phương cảnh nha Ai không biết Một người có mái tóc nhuộm thành kim hoàng Mặt cao gầy quần zin nữ tử tới liền dắt hắn cánh tay Tới tới tới Ngồi tỉ tỉ này Phương Cảnh ta rất thích ngươi ca, lần trước buổi hòa nhạc đều không có cướp được phiếu, hảo đáng tiếc. Một hồi chúng ta có thể thêm bạn tốt, lần sau ta cho ngươi cổ động. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi thoạt nhìn rất thành thục. Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta uống một ly. Cám ơn cám ơn Phương Cảnh tránh thoát cánh tay. Theo ngồi đầy nữ hài ghế sofa bên trên rời đi. Thoát đi đến giả chính lượng bên này. Vừa mới mấy phút đồng hồ này hắn không biết bị ăn bao nhiêu đậu hũ. Ha ha ha giả chính lượng cười to, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là trương thiếu, phòng thiếu, lý thiếu. Nghe được tên. Phương cảnh trong lòng cười lạnh. Đám này sao nhị đại đều là tiểu trong suốt. Đỡ không dậy nổi đấu cách loại này. Không có một cách nổi danh. Đều là hố cha hàng. Đến đại gia chính phương cảnh một ly về sau đều là bằng hữu có thời gian cùng nhau chơi đùa. Do dự mấy giây, phương cảnh ngửa đầu nâng cốc uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng không phải sợ uống say, mà là sợ trong rượu này có liệu. Nếu là một ly liền ngã kia việc vui lớn. Nhưng nhìn như vậy nhiều minh tinh con cách đều tải, sẽ không có loại chuyện đó phát sinh. Để cho an toàn. Hắn vẫn là quyết định nửa đường đánh chết không hơn nhà vệ sinh. Một ly lại một ly. Đám người này không ít hướng phương cảnh mời rượu. Nửa đường phương cảnh lấy ca hát làm lý do nghỉ ngơi không ít thời gian. Tránh mấy bình rượu. Được rồi, ta thật uống không được. Sau một tiếng phương cảnh đầu tựa ở ghế sofa bên trên trong miệng mơ hồ không rõ. Trước đó giả chính lượng còn nói không chậm trễ hắn công tác. Uống không được bao nhiêu. Nhưng trên thực tế liền này tôn tử rót rượu nhiều nhất. Phương cảnh chỉ có thể giả say. Không hổ là giả thiếu. Nhà các ngươi nhân viên thật nể tỉnh. Không giống phòng thiếu. Lần trước mang cái hạng hai diễn viên đến chết sống không uống. Mất hứng. Ha ha ha kia là. Phương cảnh ăn nhà ta cơm. Bưng nhà ta bát. Ta ba thưởng hắn cơm ăn làm hắn uống hắn dám không uống. Vẫn là giả Thiếu Ngưu bút, ngày mai có cái gì hạng mục đến ai an bài. Đám người này trò chuyện nội dung nếu như truyền đến ngoại giới khẳng định gây nên sóng to gió lớn. Phương cảnh không nghĩ tới bình thường những cái đó trên tivi xuất hiện soái ca mỹ nữ thoại nhìn đơn thuần. Nhưng ở nhân gia kẻ có tiền trước mặt vẫn là đồng dạng khum núm. Hơn 8 giờ tối, thấy bọn họ không có một chút tan cuộc ý tứ. Phương Cảnh quyết định nước tiểu chạy trốn mở. Ngượng ngùng ta đi nhà vệ sinh. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi không cần, một hồi liền trở lại, các ngươi cũng đừng chạy. Phương Cảnh đi đường lào đảo, lung la lung lay, thoạt nhìn tùy thời phải ngã bộ dáng. Nếu không các ngươi ai còn là theo chân đi thôi, đừng ngã sấp xuống tải trong toilet. Một người nữ sinh lo lắng. Không có việc gì, đại nam nhân sợ cái gì. Ra cửa. Phương Cảnh tinh thần chấn động Đi đến toilet dùng nước lạnh tắm một cái mặt Mấy phút đồng hồ sau đoán chừng trinh lệch thời gian không nhiều mới đi ra ngoài Trước đó hắn liền gọi điện thoại làm lái xe tới Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm Phương Cảnh, ngươi không nên đi, đi nhanh đi Toilet bên ngoài trông coi một cách nữ phục vụ viên Phương Cảnh lờ mờ nhận ra đây là trong bao xương bên trong một cái Cám ơn không cần cám ơn, ta cũng là người phấn ti. Từ miệng túi lấy ra ví tiền. Bên trong có ngoại trừ thẻ ngân hàng còn có một sấp tiền mặt. Xem độ dày ước chừng một hai ngàn. Phương cảnh không có số. Đem tiền nhét vào nữ hải tay bên trong. Đầu ta có điểm choáng có thể đỡ ta xuống sao có thể, ta không cần tiền. Không có việc gì. Cầm đi nữ hải mặt đỏ tim run. Thần tượng ngay tại bên cạnh. Còn kéo chính mình cổ tay Quá hạnh phúc đi một hồi ngươi trở về liền nói ta uống say bị trợ lý mang đi U, V, Quy, Quy, Mơ, Nữ Hải ngượng ngùng gật đầu Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 197 Thực thể sách bán cảm ơn Vy Tan Vô vi Nam 127 200 cửa khách sạn Lái xe đã đợi Xa xa phương cảnh đã nhìn thấy nhà xe Cùng phục vụ viên một giọng nói cảm ơn Phương cảnh đi qua lên xe rời đi. Ngồi vào hàng sau. Phương cảnh nắm đấm nắm chặt. Đáy mắt lệ khí chợt lóe lên. Trước đó giả chính lượng vinh vang đắc ý nói hắn đều nghe thấy. Cái gì gọi là hắn lão tử thưởng chính mình cơm ăn đem hắn nói cùng chó dù tưởng như. Nghệ nhân cùng công ty bất quá là quan hệ hợp tác. Ngươi xuất tiền ủng hộ. Ta kiếm tiền không ít ngươi một phần. Đại gia nói lợi ích. Ai cũng không nợ ai. Nhưng trên thực tế đây chỉ là nghệ nhân mong muốn đơn phương. Đại bộ phận quản lý công ty đều là hấp huyết dược. Thông qua hợp đồng buộc chặt nghệ nhân. Không nghe lời liền tuyết tàng ngươi. Không vì cái gì khác. Liền vì về sau ít uống rượu một chút. Phương cảnh đánh chết cũng muốn thành lập chính mình phòng làm việc. Tại nhân ra dưới mái hiên sinh hoạt muốn nhìn sắc mặt. Thật không có tôn nghiêm. Có cách nào thời điểm nhìn có năng lực còn không chạy kia thật là lãng phí chính mình. Các ngươi ai đi qua nhìn một chút phương cảnh. Như thế nào vẫn chưa trở lại. Hắn uống như vậy nhiều. Đừng đổ vào chỗ nào. Từng tuyết. Hắn cũng không phải là ngươi nam nhân. Như vậy quan tâm làm gì liên quan gì đến ngươi đừng ồn ào. Phục vụ viên đi qua nhìn một chút. Giả chính lượng hướng một cách mặc đồng phục nữ hài gật đầu. Người là hắn mang đến xảy ra chuyện không tốt Hơn nữa trước đó phương cảnh xác thực uống rất nhiều rượu Đổi những người khác đều sớm không đứng dậy được Hắn thật sợ phương cảnh quay ngựa thùng bên trong Giả thiếu phương cảnh theo toilet ra tới ngã sấp xuống Hai phút đồng hồ phía trước trợ lý tới đón đi Hắn làm ta cùng các ngươi nói một tiếng Phương cảnh phấn ti từ bên ngoài đi vào Đánh hảo nghĩ sắn trong đầu há mồm liền ra. Một chút nhìn không ra nói láo vết tích. Đi thì đi đi đừng ra chuyện liền tốt giả thiếu kia tiểu tử sẽ không là giả say chạy A Trương Mạc Nghi hoặc. Đánh sắm coi là người người đều là ngươi A ngươi một người uống như vậy nhiều bình rượu thử xem được. Ta không thể trêu vào ngươi. Ta không nói lời nào. Đi coi như xong. Đại gia tiếp tục uống. Thời gian còn sớm. Sống về đêm vừa mới bắt đầu Buổi tối đoàn người đi đâu đại học không có ý nghĩa Sáng ngày hôm sau Phương Cảnh đáp máy bay trở về đoàn làm phim An Bơn chuyển giao cho công ty Như thế nào ghi chép bọn họ định đoạt A Hắn viết một bài bài hát chủ đề là được Chờ bên này làm xong hắn trở lại Nguyên bản còn muốn thương lượng An Bơn phong cách Hiện tại xem ra không cần phải Công ty phái giả chính lượng mặt hàng này đến qua loa hắn. Hắn cũng không cần phải nghiêm túc. Không sai biệt lắm là được. Trở lại đoàn làm phim. Phương cảnh ban ngày quay phim. Buổi tối viết. Ba ngày sau tiếu ngạo đại kết cuộc hoàn thành. Không có kiểm tra lỗi chính tả. Trực tiếp phát mấy cái các bạn đọc. Trước đó hắn đáp ứng sách mê sẽ đem toàn bộ chương tiết phát ra tới cho đại gia miễn phí xem hiện tại làm được. Trong khoảng thời gian này nhóm bên trong mỗi ngày có người thúc canh. Làm hắn thay ngựa giáp đổi trang web một lần nữa viết. Công ty cũng tiếp vào rất nhiều độc giả gửi đến lưới sao. Kém chút không có báo cảnh sát. Các vị. Tiếu ngạo kết thúc. Đây là cách này áo lót cuối cùng một bộ. Đại gia đem điện tử đương rơi xuống đi. Quản lý ngày mai đem nhóm giải tán. Hữu duyên giang hồ gặp lại. Chờ một chút. Phương Cảnh, ý tứ nói ngươi sẽ còn tiếp tục viết cho cái ám hiệu A về sau chúng ta cũng hảo biết cái nào là ngươi. Đúng đúng đúng nhất định phải lưu lại ám hiệu, ta nhiên ta tạp các ngươi công ty thủy tinh. Phương Cảnh bật cười, nếu là lưu lại ám hiệu cùng bản thân hắn khác nhau ở chỗ nào, các ngươi còn có để hay không cho vui sướng viết sách lần sau phong sách không tốt. Đừng A đại đại, ngươi xem như vậy được hay không? Ngươi ám hiểu không ở lại phía trước. Lưu tại đằng sau thế nào cái này ngược lại là có thể. Suy nghĩ một chút. Phương cảnh nói. Đã như vậy. Kia ám hiểu kêu cái gì đâu mặt vì cái gì đỏ lên phòng lạnh đồ sáp thiên vương lấp mặt đất hổ ngọc đế nói. Đừng làm rộn phương cảnh nhãn tình sáng lên. Có ác thú vị nói. Khi các ngươi ngày nào đó nhìn thấy một bản. Bên trong có một cái mù lò nói nhìn ta ánh mắt làm việc lúc Kia chính là ta Được rồi Thật gặp lại Trong thời gian ngắn muốn vội quay phim Không có thời gian gõ chữ Khả năng sang năm mới viết Cùng nhau đi tới Thực cao hứng có các ngươi làm bản Bái bái đóng lại đối thoại cửa sổ Phương cảnh đem viết cho La Trí Tường ca gửi tới Không gian màu xám Cũng coi như vật quy nguyên chủ. Về phần hứa kiệt hắn còn không có viết. Nghĩ nghĩ cũng không biết viết cái gì. Kinh điển liền không cân nhắc. Tốt nhất là có điểm áp thú vị. Ngươi mộ bức ngươi kết hôn sao ba ba vui vẻ ngươi tưởng tượng không đến. Năm mao tiền tiền xu Hồ ly tính. Mấy phút đồng hồ sau càng nghĩ phương cảnh bắt đầu viết. Rốt cuộc ngươi làm người khác tiểu tam. Nửa tháng sau. Tốt mặc dù mới một chữ, nhưng bút pháp công trình, dùng từ xảo diệu, quả thực chính là xảo đoạt thiên công. Thần lai chi bút, tu đi ô, thẩm hảo mỹ mắt nhảy lên. Hắn làm phương cảnh đánh giá một chút ký xảo của mình, không nghĩ tới đối phương chỉnh ra những lời này. Đại ca, ngươi còn có thể lại qua loa điểm sao ta muốn nghe nói thật. Nói thật chính là ta không có tư cách đánh giá bởi vì tự ta đều là một cách người mới học Phương cảnh chỉ chỉ nơi xa dương tử cùng triệu lệ ảnh Nhân gia chuyên nghiệp cùng những cách đó lão hí cốt ngươi không hỏi Tìm ta làm gì thẩm hảo sắc mặt đỏ lên Ta Ngượng ngùng Trước đó hắn mới vừa diễn xong chỉ nghe thấy quay phim cùng đạo cổ lặng lẽ nói chuyện phiếm Này thanh trượt đẩy đến không sai chính là diễn chẳng ra sao cả, đáng tiếc trong lòng thu được đả kích, hắn cố ý chạy đến phương cảnh nơi này tìm kiếm an ủi. kỳ thật đi ngươi diễn còn có thể, lại dùng điểm tâm liền tốt, phàm là sợ nhất dùng tâm. hướng phương diện nào dùng thẩm hảo đói khát nhìn phương cảnh, ít đi dạo quán ba, chính mình chụp xong không muốn đi, nhiều nhìn xem lão tiền bối biểu diễn, không có việc gì cùng người thỉnh giáo một chút thẩm hảo người này còn có thể Chính là quá giàu Tâm không chừng Mỗi lần vừa thu lại công liền chạy Không phải khuyên người đi phù du ba uống rượu chắp nối Chính là quay về chỗ ở ngủ chơi ga me Thế nhưng là ta xem bọn hắn ánh mắt có điểm không đúng Nhân ra không để ý tới ta làm sao bây giờ phương cảnh lắc đầu Vì cái gì không đối với người trong lòng không có số sao đắc tội với người liền đi xin lỗi Nam tử hán đại trưởng phu co được sẵn được. Nếu như kiên trì ngươi bộ kia cách đối nhân xử thế phong cách. Đời này ngươi nhiều nhất hốn cách tiểu nhị tuyến. Thẩm hảo kẻ nịnh hốt. Đoàn làm phim bên trong phàm là đỏ hắn liền thân cận. Không đỏ không thèm để ý. Người trước người sau hai bức gương mặt. Một lúc sau ai còn cùng hắn chơi. Thế nhưng là, những cái đó diễn viên quần chúng cùng ta cũng không có tiếng nói chung, bọn họ còn nịnh mở ta đây. Không phải muốn ngươi chiêu hiền đãi sĩ đối người, mà là cho người ta tôn trọng. Hiểu không đỏ trước đó đừng lấy chính mình làm người. Đỏ lên lúc sau đừng cầm người khác không làm người. Chính mình suy nghĩ đi. Nói xong lời này Phương Cảnh rời đi, đi đến đoàn làm phim lều vải. Mỹ Mỹ tỷ Hiện tại bận biểu sao có thể hay không mượn máy in đánh cho ta ấm một phần văn kiện không có vấn đề. Thêm cái hào hữu. Đem muốn đánh máy tư liệu phát cho ta. Nhất tỉnh tử ha ha ha trông thấy phương cảnh chim cánh cục tên nữ hài cười to. Nữ vương đại nhân ngươi rất giã a phương cảnh cũng không cho rằng đầu nàng tượng trên ngọn nến là làm sinh nhật bánh gơ. À. Tỷ. To. Dùng. Nói những thứ này làm gì. Ngươi có còn muốn hay không đóng dấu rồi được được được. Ta sai rồi. Nhanh lên đóng dấu. Ngày mai ta xin mọi người uống đồ uống. Nay còn tạm được. Phương cảnh đóng dấu chính là tiếu ngạo giang hồ thực thể sách hợp đồng. Trước đó xuất bản thương cử tuyệt. Một lần nữa đổi một nhà. Đơn bản 20 nguyên. Hắn hút 8 khối. Phụ trách tuyên truyền và tự tay viết ký tên 3.000 bản bán. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 198 10 triệu lệ ảnh cảm ơn vi tan vô vi nam 128 200 khoa người này đều ra sách đến lúc đó nhớ rõ cho ta một bản. Ta muốn hôn bút ký tên. Không có vấn đề muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phương Cảnh một chút không thèm để ý. Buổi tối phủ du pho ruông bên trong. Phương Cảnh. Ngươi không phải khuyên ta ít đến loại địa phương này sao như thế nào hôm nay ngươi còn tới xéo đi. Có thể giống nhau sao ta đây là đóng máy cơm. Ngươi muốn đóng máy a không phải không đến thời gian sao thẩm hảo kinh ngạc. Nhanh, hai ngày nữa ta liền phải hồi ma đều ghi chết an bơn đạo diễn sẽ trước tiên chụp ta phần diễn. Dựa theo nguyên lai tiến độ phương cảnh ít nhất phải đem tháng tám chụp xong. Nhưng bây giờ bởi vì an bơn chuyện nhất định phải trở về. Công ty cùng đạo diễn thương lượng sau đem hắn phần diễn trước tiên chụp Toàn tổ người chiều theo hắn một cái. Đổi cách khác đoàn làm phim loại tình huống này sớm đã bị mắng đùa nghịch hàng hiệu. Nhưng lần này hoan thủy là phía đầu tư ba ba. Điều động loại chuyện nhỏ nhặt này hoàn toàn không có áp lực. Đạo diễn bên kia cũng là giận mà không dám nói gì hỏa khí hướng trong bụng nuốt. Tức giận thì tức giận. Không bao lâu đạo diễn chu viến cùng cách khác diễn viên lục tục đến cổ động. Hắn khó chịu hoan thủy không giả. Nhưng cùng phương cảnh không có thù. Trong khoảng thời gian này đến nay phương cảnh biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt. Tuyệt đối được xưng tụng chuyên nghiệp. Một chút kiêu ngạo đều không có. Bị liên tục ngơ bẩy. Tám lần không có nửa điểm không cao hứng. Ngược lại cảm thấy ngượng ngùng. Đội cây hàng hiệu đã sớm mắng chửi người thời gian cấp bách Qua mấy ngày khả năng không kịp mở tiệc chiêu đãi Lần này coi như trước tiên đóng máy Cảm ơn mọi người có thể tới Thấy người tới không sai biệt lắm Theo đạo diễn đến già hí cốt Phương Cảnh lần lượt nâng chén ngỏ ý cảm ơn Nhìn thấy liền nói cố đều mời rượu Thầm hào các lưới Chẳng trách Phương Cảnh có thể đỏ Này phần trang công lực hắn hoàn toàn không so được a. Mấu chốt phương cảnh tươi cười thật chân thành. Một chút không có qua loa ý tứ. Hắn liền nhân ra tên gọi là gì đều gọi được đi ra. Cám ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Về sau hy vọng còn có cơ hội hợp tác. Dương tử bưng một ly đồ uống cùng phương cảnh đụng phải một ly. Đồ uống là phương cảnh chuẩn bị. Đại gia ngày mai còn muốn quay phim. Nếu là toàn uống say đạo diễn không được chơi chết hắn. Đoàn làm phim không một ngày chính là mười mấy vạn tiêu xài. Là ngươi chiếu cố ta mới đúng. Về sau chờ mong hợp tác. Cố lên dương tử mặc dù diễn ký online. Nhưng thấp cổ bé họng Tại đoàn làm phim không quá được coi trọng. Phương cảnh thay nàng nói qua mấy câu. Không nghĩ tới nàng thế mà ghi ở trong lòng nhàn dối không chuyện gì thời điểm hắn cũng hướng cái này chính quy sinh thỉnh giáo diễn ký một tới hai đi lẫn nhau trong lúc đó cũng là quen thuộc một bên khác lão diễn viên lục tinh vũ phiết đầu đối với bên cạnh chu viễn nói này tiểu tử tương lai không đỏ đều không có thiên chu viễn gật đầu có người trời sinh ăn ngành giải trí chén cơm này dựa vào âm nhạc và tướng mạo ưu thế phương cảnh thành công cơ hội rất nhiều Người khác phải đem hết toàn lực tài năng đạt tới chuyện. Hắn không cần tốn nhiều sức. Nhưng hắn cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Vẫn luôn là khiêm tốn hữu lễ. Không hiểu liền hỏi. Giống như khô héo mấy chục năm bọt biển. Gặp được lướt nước điểm liền hấp thu. Ánh đèn đến đảo cụ. Trang phục đến quay trục. Chỉ cần là hiếu kỳ đồ vật hắn đều muốn hỏi. Nhìn như vô dụng. Nhưng đến biểu diễn thời điểm hiệu quả rõ ràng Hiện tại phương cảnh tại đóng phim lúc đứng bất động đều biết quay phim trong hình chính mình là dạng gì Lúc nào ra họa nhất thanh nhị sợ Nên phối hợp đặc tả không cần nhắc nhỏ chính mình liền làm Là mầm mống tốt Mà luyện mấy năm có thể lên đại bạc màn Mười năm sau ảnh đàn đều có một chỗ của hắn Hai mươi năm đều sợ là càng đến không được Lấy phương cảnh như vậy tốt điều kiện cùng thiên phú Chu Viễn không dám tưởng tượng mấy chục năm là dạng gì Có lẽ chừng hai năm nữa hắn đều mời không nổi Quầy trên chịu lỗi cùng lão tạ cười đến không ngầm miệng được Bọn họ không phải vòng tròn bên trong người Nhưng không trở ngại cao hứng Trong khoảng thời gian này quán ba toàn bộ nhờ đoàn làm phim nuôi sống Thường thường thầm hảo đến cổ động Tiểu diễn viên nhóm biết trong tổ đại lão hồi đến. Một đám ngẫu nhiên đi ngang qua đi vào ngồi. Trong lúc lơ đã chào hỏi giả mạo người quen. Hơn một giờ đợi về sau tổ hội tan cuộc từng người dẹp đường hồi phủ. Lệ ảnh tỉ, ta đưa ngươi trở về đi. Phương Cảnh mở miệng. Lập tức bày tám đảo ánh mắt đánh tới, mấy cái chuẩn bị phóng ra cửa lớn bước chân đều ngơ ngẩn. Ha ha ha ngươi này muốn làm gì triệu lệ ảnh cười khẽ. Ta đều không uống rượu đâu. Phương Cảnh mặt bỏng không phải ý tứ kia. Cách nào ý tứ A thấy Phương Cảnh bị đùa giỡn, những người khác lắc đầu bật cười, không tại nhìn náo nhiệt. Một chút chuyện làm ăn. Được, đi thôi cho ngươi cơ hội. Không có ngồi xe, Phương Cảnh cùng triệu lệ ảnh một đường đi bộ trợ lý đi ở phía sau cách đó không xa đi theo. Ui lại không mở miệng ta đến chỗ ở. Đi bảy tám phút phương cảnh vẫn là cuối đầu triệu lệ ảnh cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút người tiểu đệ đệ này. Ách là như vậy cái kia. Ta cùng bằng hữu đầu tư một bộ kịch hiện tại diễn viên không có tìm đủ muốn hỏi một chút ngươi có thời gian hay không. Chập chập chập ước hí liền ước hí đi bị ngươi chỉnh cùng thổ lộ tựa như. Triệu lệ ảnh trợn trắng mắt. Cái gì kịch? Cái gì thời gian? Nữ mấy? Có hay không hôn hí giường hí, các xây bao nhiêu phim mạng, gọi lão cẩu môn, dự tính đầu xuân chụp, không có hôn hí, các sê, ngươi cảm thấy bao nhiêu thích hợp triệu lệ ảnh cười, ngươi là người đầu tư, như thế nào còn hỏi ta muốn bao nhiêu tiền, ta muốn một ức ngươi cũng cho a đây không phải dự toán không đủ sao, nhìn xem ngươi muốn bao nhiêu, nhiều coi như xong Mùa A có ngươi như vậy nói chuyện làm ăn sao ngươi đối tác là ai Lá gan như vậy đại Dám yên tâm để ngươi tìm diễn viên Hắn viết Năm nay chúng ta công ty chụp đảo mộ bút ký chính là hắn viết Đồng thời hắn cũng là biên kịch kiêm người đầu tư nha biết Triệu lệ ảnh gật đầu Nàng cũng là bởi vì năm nay đạo mộ bút ký đại họa mới đồng ý đoàn làm phim chụp chu tiên Xem ngươi chụp đối với bao lâu cùng bao nhiêu tập Ta giá tiền trước mắt là 40 vạn một tập. Ngươi muốn đóng gói nói khác tính. 40 vạn, lão cửa môn dự tính 50 tập, đó chính là 2.000 vạn còn tại thừa nhận phạm vi trong phương cảnh trong lòng tính toán. Mặc dù có thể thừa nhận bất quá nên mặc cả vẫn là muốn mặc cả, có thể tiết kiệm một chút 11 giờ. Có thể tiện nghi một chút không chúc ta đại khái chụp 50 tập. Ngươi muốn tiện nghi bao nhiêu giảm còn 80% cút triệu lệ ảnh cười mắng. Vừa mới còn nói ngươi ngây thơ Hiện tại móc thành như vậy Giảm còn 80% cũng không cần suy nghĩ Ngươi đem kịch bản cho ta Ta xem một chút như thế nào Nếu có thể ngược lại là thế nhưng là tiện nghi một chút Đúng rồi Các ngươi dự toán bao nhiêu nếu là kịch tốt ta ít liền thiếu đi điểm Dự toán một ức kịch bản tuyệt đối không có vấn đề Bao nhiêu triệu lệ ảnh giúp một chút lỗ tay Giống như trước đó đảo mộ bút ký đều mấy mấy ngàn vạn a hiện tại toàn bộ phim mạng đều đắt như vậy sao ngươi không nghe lầm Chính là một ức Trước mắt tiền đã trù đến 7-8 phần Hoàng bắc Ca cũng là người đầu tư một trong Mấy ngày nữa tiền liền đến vị Quay trục đoàn đổi là Hoàng bắc Ca đóng phim Chất lượng quá cứng Một hồi ngươi đem kịch bản cho ta Ta trở về liền xem Nghe được đầu tư như vậy nhiều Trong đó còn có ảnh đế, để... triệu lệ ảnh để bụng. Nàng đã quyết định, chỉ cần kịch bản không phải quá kém liền diễn. Không có vấn đề, bất quá ngươi có thể hay không trước bảo mật, không muốn để những người khác biết. Đoàn làm phim tốt nhất trên dưới hạ bó lớn đều là hoan thủy người, phương cảnh không muốn ra sư chưa tiệt thân chết trước. Có thể vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 199 nam chính cảm ơn vi tan vô vi nam 129 200 đúng rồi Ta diễn nữ phối vẫn là nữ chính triệu lệ ảnh hỏi một cái vấn đề mấu chốt Nữ chính cùng nữ phối khác biệt lớn rồi Người xem đều là thị giác động vật Ánh mắt tự nhiên đặt tại nữ chính trên người Để nhất thế giới phong là châu mục lãng mã Thứ hai phong trời mới biết Nếu như có thể diễn nữ chính lời nói các xây giảm xuống cũng là có thể Đương nhiên là nữ chính lệ ảnh tỉ như vậy đại thủ đoạn ta làm sao có thể để ngươi diễn nữ phối Phương cảnh mê hoạt nói Chúng ta đây là dân quốc kịch Cùng ngươi phía trước diễn cổ trang không giống nhau Vừa vặn chuyển hình không phải sao thổi á ngươi Chuyển hình không phải tốt như vậy chuyển Không nói Đi Một hồi nhớ rõ phát kịch bản cho ta triệu lệ ảnh tay cắm ở túi to Quay người rời đi Không thể không nói Phương cảnh nói đà đồng hắn Diễn viên đến địa vị nhất định phải đối mặt truyền hình Suốt đáo đến hiện tại Nàng dựa vào cổ trang mà đỏ Nhưng thành cũng tiêu gì bại tiêu gì Bây giờ bị đánh lên cổ trang nhãn hiểu cởi không nổi nữa Mấy năm này tìm nàng kịch đều là cổ trang Đều nhanh diễn phun. Ở giữa không phải là không có nghĩ tới diễn cách khác loại hình. Thậm chí vai hề nàng đều muốn thử một chút. Nhưng không gặp được hảo kịch bản. Coi như gặp được hảo kịch bản nhân ra cũng trả tiền không nổi. Ui, lão tử đem lão cỡ môn doãn trăng non kịch bản phát cho ta. Tìm được diễn viên sao ai vậy triệu lệ ảnh ngưu bút cách này có thể. Kịch bản lập tức cho ngươi. Giá quy định ngươi rõ ràng thực sự không được cao một chút cũng được. bắt lại nữ chính chúng ta thành công một nửa. giang chiết từ thạch còn tại tăng ca. tiếp vào phương cảnh điện thoại sau hưng phấn không thôi. không nói hai lời bật máy tính lên truyền kịch bản đi qua. nam chính trương khải sơn chuyện ngươi cũng chứng thực một chút. ta này không có cách. tìm mấy cái. khá miệng chính là mẹ nó năm ngàn vạn lên. người nào mở năm ngàn vạn đem tên ghi lại. Về sao không cần mời? U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nhớ được. Phương cảnh cũng là im lặng, hiện tại lưu lượng đều là hướng tiền xem căn bản không quản kịch bản có được hay không. triệu lệ ảnh loại này có công việc phòng tốt hơn một chút. Gặp được hảo kịch bản có thể tự mình làm chủ. Những cách đó ký kết công ty quả thực hóa thân hút tiền cuồng ma Chờ vứt xong tiền. Lưu lượng không nổi tiếng thời điểm mới nghĩ đến cho diễn viên truyền hình. Nhưng giai đoạn trước ngươi không đánh hào cơ sở Lâm thời ôm chân Phật chuyển hình ai để ý đến ngươi đừng nói giảm xuống cát xê Không cần tiền nhân ra đảo diễn đều không cần Ngươi phụ trách công ty quảng cáo thế nào vẫn được Nói một chút hai cái trù bảy tám trăm vạn Không sai biệt lắm là được rồi Không nên quá nhiều thiếu tiền chúng ta lại nghĩ biện pháp Phương cảnh không phải là không muốn nhiều kiếm tiền Nhưng chính kịch bên trong diễn viên động một chút là cầm một bình lão tử ước du sữa tại niệm quảng cáo từ thật sự là ra diễn. Năm ngoái cổ kiếm kỳ đàm vốn dĩ chất lượng không tệ. Nhưng năm bát mố thành quảng cáo cắm vào thật sự là ở khắp mọi nơi làm cho người ta muốn tạp hắn xúc động. Nào đó Lam Gốc cũng là đồng dạng Ta biết yên tâm, nắm chắc. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vất Vả. Ngươi cũng là áp lực đừng quá lớn. Gia hỏa này tốc độ rất nhanh chịu lệ ảnh trở lại chỗ ở. Bật máy tính lên vừa nhìn 3 phút đồng hồ phía trước kịch bản liền đến. Vì phòng ngừa kịch bản tiết lộ, phương cảnh cho kịch bản chỉ có một bộ phận hơn 20 trang, nàng rất mau nhìn xong. Đánh giá chỉ có hai chữ. Trung thượng không tính sáng chói Đây là một bộ chủ giảng nam nhân phần diễn. Nữ chính tồn tại lực ảnh hưởng không phải quá lớn thậm chí phần diễn còn không có nam nhị nam ba nhiều. Tiếp tục trên mạng lục xoát từ thạch tài liệu cá nhân. Không nhìn không biết. Triệu lệ ảnh không nghĩ tới từ thạch lực ảnh hưởng như vậy đại. Đặc biệt là thảo luận đạo mộ bút ký sách mê quá nhiều. Phấn ti tích lũy hùng hậu. Mở ra đương kỳ an bài biểu. Nhìn một chút sang năm đầu xuân hoạt động. Triệu lệ ảnh đem một vài không trọng yếu hoa rơi. Thời gian tựa như bọt biển nước Chen Chen vẫn là có Không có gì bất ngờ xảy ra Chu Tiên sẽ là nghỉ đông đương truyền ra Học sinh trước khi vào học kết thúc Lão cửa môn mở đấu giá mùa xuân Nghỉ hè phát Cứ như vậy nàng trí ít trong vòng nửa năm đều sẽ sinh động tại người xem trước mắt Hai bộ đều là nữ một Không lỗ Táo tây dưa nước khoáng Chân nhường một chút người người có phần uống xong không cần loạn ném thùng rác ngay tại bên cạnh diễn viên quần chúng thường ngày chính là giá lạnh nóng bước đứng ngoài trời hạ chịu đủ ông trời ban ăn giữa trưa phương cảnh đẩy xe nhỏ cho đại gia đưa đồ uống cùng hoa quả giải khát một cách mây xanh trưởng lão còn tải giày đôi đổi mới giày mặt hắn mỗi nhặt lên một đôi đã nghe một chút sau đó nhíu mày cấp tốc vứt bỏ đạo cụ giày cùng quần áo đều là thun xưa nay không tắm Một năm xuống tới không biết trải qua bao nhiêu chủ nhân Kia toan sảng chụp xong trở về ở giữa bệnh phu chân có khối người Phương cảnh thực may mắn chính mình không phải một thành viên trong đó Bởi vì có già Vị diễn viên trang phục đều là mới Tiểu dược tử tỷ cũng muốn dưa hấu nơi xa Triệu lệ ảnh ngồi nhà xe đầu trên to bằng cách bát gọi Có ngay tiểu hiểu đồ vật phân cho đại gia ta đi một chuyến Một cách lau đi đầu bên trên mồ hôi, phương cảnh cầm hai phần dưa hấu hướng triệu lệ ảnh nhà xe đi đến. Ai nhỉ? Vẫn là người nơi này mát mẻ nhà xe có điều hòa. Mới vừa lên đi phương cảnh mồ hôi đã thu. Thoải mái kém chút hừ ra đến. Cùng bên ngoài nóng bỏng nhiệt độ cao so sánh. Nơi này quả thực chính là thiên đường. Ăn cơm không chính mình cầm chén đũa tiểu bàn ăn bên trên bốn đồ ăn một chén canh. Không phải đoàn làm phim bàn ăn Minh tinh không ăn cơm hộp Lý dịch phong bên kia còn đặc biệt mời một cách đầu bếp tại hắn xe bên trên hiện làm Đã sớm chờ ngươi những lời này rửa tay Phương cảnh thêm tràn đầy một bát cơm Đối đồ ăn chính là phong huyền tàn vân Triệu lệ ảnh không thèm để ý chút nào Nàng lượng cơm ăn tiểu Ăn đến không nhiều Kịch bản ta xem Không sai Đương gì cũng có Tăng giá tiền ta có thể cho ngươi làm điểm Một ngàn năm trăm vạn Không thể ít hơn nữa Cám ơn lệ ảnh tỷ Đến lúc đó ta làm đoàn làm phim cho ngươi thêm đùi gà Cứ như vậy quyết định ngươi có thể làm chủ sao triệu lệ ảnh kinh ngạc Đây không phải một ngàn năm trăm nhanh Là một ngàn năm trăm vạn Có thể nếu là điểm ấy quyền lợi đều không có Ta cũng sẽ không tìm ngươi nói chuyện Nguyên bản hắn cùng từ thạch thương lượng nữ chính giá cả chính là 1.800 vạn tả hữu Bởi vì cách này nhân vật phần diễn không phải như vậy nhiều Nếu như hàng hiểu một chút bọn họ nguyện ý nhiều ra mấy trăm vạn Nam một ngươi tìm ai hoặc là chính ngươi diễn ta không diễn nam một ta nam nhị Phương cảnh tốc độ ăn cơm cũng không ngẩng đầu lên liền mấy phút đồng hồ này ly thứ hai Nam Một Trương Khải Sơn tuổi tác ít nhất phải 30 tuổi trở lên người mới có thể khống chế. Hắn thoạt nhìn quá tuổi trẻ. Không thích hợp. Ngược lại là hát hí khúc hai tháng đỏ có thể diễn. Nói như vậy các ngươi còn không có tìm được Nam Một U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tìm kiếm bên trong. Đúng rồi lệ ảnh tỉ. Ngươi hẳn là nhận biết Trần Vĩ Đình đi ngươi cảm thấy người kia thế nào còn có thể Hắn là hương giang bên kia diễn viên Diễn ký không có vấn đề Năm ngoái có bộ hí nàng cùng Trần Vĩ Đình hợp tác qua Hai người quen thuộc Có thể giúp ta giới thiệu một chút không thế nào Muốn tìm hắn diễn nam một có ý nghĩ này Bất quá cụ thể còn phải xem thử hí hiệu quả cùng các xây đương gì. Kiếp trước lão cẩu môn phương cảnh nhìn qua Đối với Trần Vĩ Đình Trương Khải Sơn vẫn là thực tán thành. Nhân ra trước kia không ít đóng phim. Diễn ký không có vấn đề. Chí ít treo lên đánh trong vòng chín thành tiểu thịt tươi. Thử hí là giả. Chủ yếu là muốn nói cắt xê. Giá cả không thể đồng ý nên thay người vẫn là đến thay người. Cũng không thể làm hắn đi bán thần vay a vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 200 đánh bảng cám ơn vi tan vô vi nam 130-200 nhưng mà ngươi vốn hẳn nên đi được càng xa. Là cái gì ngăn trở đâu sợ hãi sao sợ hãi ngay từ đầu liền lựa chọn sai lầm. Sợ hãi nỗ lực không có hồi báo 7 ngày sau. Phương Cảnh trở lại công ty. Còn không có vào văn phòng. Đi đến huấn luyện cửa phòng đường thời điểm nghe được hùng lê tại cho luyện tập sinh lên khóa. Rất nhiều người không hiểu ngươi. Cho ngươi cách gọi là lời khuyên. Để ngươi rời đi nơi này. Nhưng những cách đó người chính mình lẫn vào thế nào chẳng lẽ ngươi nên mang theo nguyên sinh gia đình ấm ký vĩnh viễn dừng lại tại phía dưới dai tầng sao không ta tin tưởng trình độ cùng xuất thân cũng không đại biểu hết thầy. Thái độ mới là mấu chốt xã hội có thể rất lạnh lùng nơi này không phải người ngoài chỉ lo chính mình nơi này sẽ không xã hội không muốn cho ngươi chính chúng ta tranh thủ người khác đã từng bức bách ngươi chúng ta cùng nhau trả lại không sợ vạn người ngăn cản liền sợ chính mình đầu hàng vì công ty phát triển cùng nhân tài bồi dưỡng. Hùng bàn tử cuồng loạn, gióng dạc thanh âm xuyên thấu vách tường. Nếu không phải làm người hai đời, phương cảnh kém chút bị đà động. Này hùng bàn tử cũng là nhân tài Tuyên truyền rất có một bộ Đáng tiếc a, Nếu là nơi này không phải công ty Là một gian phòng cho thuê phòng đơn Phương Cảnh không nói hai lời báo cảnh sát đem hắn báo cáo Xuyên thấu qua khe cửa Trông thấy đám này người trẻ tuổi đầy mắt đều là khát vọng cùng theo đuổi Phương Cảnh lắc đầu không có quấy dày Quay người hướng dương Ninh văn phòng đi đến yêu hiểu rõ tình hình trọng say quá biết rượu nồng minh tinh mộng không phải dễ làm như vậy trong đó gian nan chua xót chỉ có chân chính thử qua mới hiểu tương lai các nàng sẽ hối hận tốc tốc tốc vào đến rồi đây là âm nhạc người chế tác làm ra ca tám đầu ngươi xem một chút có hay không muốn sửa hoặc là không hài lòng địa phương dương Ninh đem sớm chuẩn bị hảo bàn bạc sao cho phương cảnh tầm mười trang Trong đó còn bao hàm phong cách giảng giải cùng sáng tác lý niệm U Vinh Quy Quy Mơ Tiếp nhận bàn thảo Phương cảnh ngồi ghế sofa bên trên không nói một lời nhìn Càng xem càng nhếu mày Năm phút sau nhìn thấy một nửa liền toàn ném trên bàn trà Thế nào không hợp ý ai nói như thế nào đây Một lời khó nói hết Phương cảnh thở dài Nắm bắt mi tâm nói Chế tác thực phù hợp thị trường Người tuổi trẻ tình tình yêu yêu đều có Nhưng Thái Bình phàm Cùng trước đó cùng Lương Kiều bạc so ra quả thực là ngày đêm khác biệt Tựa như đi qua hội cao cấp sở lại cuồng bên đường hẻm nhỏ đồng dạng Một chút tư vị đều không có Bọn họ định giá là bao nhiêu tăng thêm ngươi viết một bài hết thảy chính thủ bán 20 Moa phương cảnh thầm mắng treo không được có điểm thật giả lẫn lộn cảm giác, hóa ra là bán được quý cho nên lượng nhiều. Bình thường số lượng an bơn đều là 5 khối đến 10 khối tả hữu. Một tuyến ca sĩ đắt một chút. 15 khối bộ dáng Thiên vương cấp bật cùng một ít đỉnh cấp lưu lượng có thể bán được 20. Hắn hiện tại chính hồng, 20 khối có điểm hư cao tiếp qua mấy năm không sai biệt lắm. Công ty đây là định đem lông dê kéo đến chết A để cho bọn họ hàng nhiều nhất mười lăm. Mặt khác ca khúc chém đứt hai bài ta chỗ này nhiều viết một bài. Tám đầu đủ. Vì sợ bãi tan người qua đường duyên. Phương cảnh cũng là liều mạng. Ấm công ty giá tiền bán. Hắn phản phất đều có thể nghe được một mảnh tiếng mắng. Thật vất vả dựng thẳng lên đến danh tiếng không biết tạp thành cây dạng gì. Nếu là mỗi một thủ đô là kinh điển nói bán 20 sắc thực không quý. Nhưng rất rõ ràng đây chính là hướng về phía kiếm tiền đến. Nếu là không hàng đâu ngươi nói cho công ty, không hàng ta liền không ghi lại. Lần đầu tiên Phương Cảnh hướng công ty đưa ra kháng nghị sau 10 phút cao tầng tìm hắn nói chuyện, sau 1 giờ mới trở về. Thế nào Dương Nịnh vội vàng hỏi. Phương Cảnh mỏi mệt. Thành. Mười lăm bọn họ không nói gì làm sao có thể không nói. Ngươi là không nhìn thấy giả tổng sắc mặt. Liền kém không có tại chỗ đem ta hành hung một trận. Quan hệ cứng. Tích tích dương mình trên điện thoại di động phát tới tin tức. Sau khi xem xong ngẩn đầu đối với phương cảnh nói. Đại giới đến rồi. Phát xong an bơn sau ngươi có thể muốn ngồi mấy tháng rẻ lạnh. Hết thảy hoạt động thương nghiệp ngừng. Nói là để ngươi tỉnh táo một chút Nghĩ thông suốt trở lại Ngươi bây giờ trở về nói lời xin lỗi Có lẽ có cứu vãn cơ hội Không cần phải chờ an bơn phát Xong ta lại nhận túng phương cảnh Nói một câu thực nam tử khí khái Dương Nịnh bật cười Vừa nói như thế nàng nắm chắc Nàng thật đúng là sợ phương cảnh thiếu niên khí phách Tại loại này sự tình thượng đùa nhị cá tính khinh suốt Vài ngày sau An Bơn Thiếu Niên Giang Hồ tuyên bố Công ty tuyên truyền toàn bộ điều động Tại điểm nương Dế lưới Khúc ta Chim cánh cụt Các đại bình đại đều mua trang bị tuyên truyền Rốt cuộc chờ được ngươi yến kinh một chỗ đại viện Tiểu Thiên Vương hứa kiệt cười lạnh Cầm điện thoại lên gọi một cách mã số Ngày mai bắt đầu tuyên bố nguyên lai like hắn An Bơn hẳn là tại cách trước tuần lễ liền phát Vẫn luôn đè ép chính là vì chờ phương cảnh. Đầu ngốc thù hắn còn chưa báo đâu. Người trẻ tuổi có tính tình là chuyện tốt. Nhưng làm tiền bối. Hắn không ngại cho đối phương dài một cách trí nhớ. Người. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Hoan thủy tại các đại bình đài trang bìa chỉ mua một ngày. Ngày thứ hai toàn bộ bị đổi thành hứa kiệt an bơn mới. Nguyên bản bán được lửa nóng thiếu niên dưới sang hồ trợ Ngày đầu tiên bán hơn 600 vạn. Ngày thứ hai chỉ có 400 vạn. Ngày thứ ba 200 vạn. Xếp hạng thứ nhất chính là hứa kiệt an bơn không thể không yêu. Dẫn trước phương cảnh 3-400 vạn. Hai nhà phấn ti cùng đoàn đội đều tải cực lực tuyên truyền. Hoan thủy cao tầng suốt ruột đầu đầy mồ hôi. Chẳng ai ngờ rằng nửa đường giết ra cái trình rào kim. Hứa kiệt thành danh nhiều năm. Nội tình so phương cảnh rất được nhiều, hơn nữa nhân gia công ty là chuyên nghiệp âm nhạc công ty. Mấy thập niên, gia không biết bao nhiêu giới âm nhạc ca sĩ, đĩa nhạc thời đại chính là lĩnh vực vương giả. Duy nơi đây giang hồ tuổi nhỏ thiên vị tung hoành thiên hạ ăn cầu thừa dịp tuổi tác nhẹ kiếm khoái mã hồng trần chưa phá cũng không quá mức lo lắng chỉ niệm sinh giết trong lúc say luận đạo. Tình lúc bẻ hoa Nhạc bình người tưởng Vân Sương cho tới nay đều là phương cảnh trung thực phấn ti Tại An Bơn tuyên bố ngay lập tức liền mua Tám đầu ca Hắn theo biên khúc đến làm thơ tất cả đều nghiêm túc nhìn Ca khúc nghe 4 5 lần Nói thật Ngoại trừ phương cảnh tự mình viết Minh Nguyệt Thiên nhai cùng không thể nói hiệp cái khác mấy thổ chất lượng bình thường Chưa nói tới kém Nhưng cũng không được tốt lắm Hứa kiệt ca hắn cũng nghe, làm thơ cay độc, biên khúc vẫn được, nhưng ca khúc đại chúng, miễn cưỡng tính nhất lưu, tổng thể so phương cảnh tốt, nhưng đơn khúc không xuất sắc, không có gì chuyển sướng độ. Hai nhà phấn ti đánh bảng túi bụi, vì đứng đầu bảng thứ nhất, một người lặp đi lặp lại bán 4-5 lần cũng là phổ biến chuyện. Điếu quỹ chính là hứa kiệt an bơn trong đó một ca khúc vẫn là phương cảnh viết. Phương cảnh xuất phẩm tất nhiên thuộc kinh phẩm đề cử không thể nói hiệp, minh nguyệt thiên nhai. Lưu lại những lời này tưởng vân. Sương đóng lại ít ỏi Hướng giang nam gấp qua hoa đối với gió xuân cùng đỏ sáp đa tình tổng tựa như ta phong lưu yêu thiên hạ cá mập phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Trăm vạn nhân khí chủ bá mẫn nguyệt ngâm nga phương cảnh ca khúc mới. Nhìn trên màn ảnh mật mật ma ma cầu ca danh Mẫn nguyệt cười nói Phương cảnh an bơn mới Không thể nói hiệp Cụ thể ta liền không thả Hắn hát so với ta tốt nghe Đại gia ủng hộ nhiều hơn Trò chơi kinh Nhân khí lão đại trương phân phương cũng tại cho phương cảnh làm mở rộng Khác biệt chính là hắn gan lớn nhiều lắm Điểm danh nói họ nói phương cảnh ca êm tai Làm đại gia có điều kiện đi mua. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 11 chương 201 làm việc làm nguyên bộ cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 131 200 phấn ti vì duy trì thần tượng. Dùng tiền soát bằng không phải cái gì mới mẻ sự. An Bơn không có tuyên bố thời điểm liền sớm chuẩn bị tốt mấy cái tài khoản. Có còn 4 năm cái điện thoại cùng nhau soát. Luận phấn ti soát bằng năng lực, hoa hạ thứ nhất. Người nước ngoài đều bị soát khóc qua Đã từng một vị nào đó ca sĩ phát một bài bài hát tiếng Anh đến nước ngoài âm nhạc trang web Cùng ngày trang web liền bị đổ bản Ngàn vạn hoa hạ phấn ti tràn vào đi tới chợ ca khúc Một người mua 17-18 lần Nửa ngày liền đăng đỉnh Trang diện kia đem người nước ngoài dọa đến Còn tưởng rằng là vị nào quốc tế cử tinh đến rồi Cha một cách mới biết được là cách nghe đều chưa từng nghe qua bình thường ca sĩ. Mặt tức thành màu gan heo. Cùng ngày tại xã sao trang web treo người. Mấy giờ thu hoạch được đại lượng nước ngoài âm nhạc người duy trì. Điểm tán trăm vạn. Mắt thấy phương cảnh an bơn bán chạy. trầm rãi cùng hứa kiệt ngang hàng. Hứa kiệt hậu viện đoàn cùng đại lượng phấn ti ngay tại mở soát. Chẳng những soát. Còn chạy đến phương cảnh xã giao tài khoản phía dưới mắng chửi người mang tiết tấu. Rác rưỡi ca, không có một chút chiều sâu, đơn thuần là kiếm tiền. Phương cảnh. Dân quê liền hảo hảo đợi đi. Khung nhạc ngươi biết sao sớm đã có người vạch trần. Phương cảnh ca đều là tìm người mua còn có hắn lén hẹn hò nữ phấn ti. Dẫn người ta đi khách sạn. Nghệ nhân không đức. Phong sát đi trên lầu bình xịt ngươi đến nói là nói là tìm ai mua các ngươi hứa kiệt ca đều là Phương Cảnh viết được không nào huyên đệ nhóm hào bao nhiêu có tiền cùng nhau kiếm bưng cà phê ngồi trước máy vi tính Phương Cảnh lập xem những này bình luận mắng chửi người quá nhiều căn bản xem không đến này đó người đi lên chính là ra phả chào hỏi ô ngôn ý ngữ không chịu nổi đập vào mắt Mạng lưới bàn phím hiệp uy lực hắn đã sớm được chứng kiến. Trong cuộc sống hiện thực nén giận, Nhu nhược tử ti không dám đắc tội với người. Trên mạng hăng hái. Bế nghệ thiên hạ. Xem ai khó chịu liền mắng ai. Không nói nhàm. Phương cảnh tiện tay mời mấy nhất nhảy. Đằng sau phối chữ. Tòa án thấy có ít người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thế nào cũng phải tiếp vào tòa án giấy gọi một khắc này mới biết được cái gì gọi là họa tử miệng mà ra. Ngươi nói ngươi chửi liền chửi đi. Mịt mờ điểm ta cũng bắt ngươi không có cách. Thế nào cũng phải chỉ mặt gọi tên. Há miệng chính là độc nhất vô nhị vạch trần. Không thu thập ngươi thu thập ai phương cảnh ít ỏi vừa ra. Nháy mắt bên trong chính là vô số điểm tán cùng phát. Thấy chơi quá mức. Không ít hắc tử vội vàng xóa bình luận. Lúc này không thích hợp cứng rắn Rút lui hô quan trọng về phần bỏ mình huyên để coi như bọn họ không may Cầu nguyện tìm hảo luật sư đi Phương cảnh cáo hứa kiệt phấn ti bàn phím hiệp có nên hay không nhân nhượng họ tử miệng mà ra Mạng lưới không phải ngoài vòng pháp luật nơi Nửa ngày công phu ít ủi ho sợ trước ba đều là liên quan tới phương cảnh Ngược lại là an bơn chuyện không có người nào để ý Đối với cử động lần này có người vỗ tay bảo hay Có người mắng hắn lòng dạ hẹp hòi, Không ít minh tinh đứng xem không dám phát ra tiếng Có chỉ có thể tay trượt điểm cai tán biểu đạp tâm tình hắc tử tung tin đồn nhảm nhục mạ nói xóa rất nhiều Nhưng vẫn là có chút không kịp xóa bỏ bị phương cảnh phấn ti đoạn bình phong phát phát cho hắn Nghe nói bên trong một cái vẫn là hứa kiệt hậu viện xe phó hội trưởng Phương cảnh không nói hai lời. Lưu lại một câu chờ giấy gọi. Hứa kiệt ra hiểu phấn ti đen phương cảnh sau mấy tiếng. Không biết cách nào lưu truyền ra một chương zin sốt. Nội dung là phấn ti nói muốn bảo phương cảnh ít ở cùng bót ba. Hứa kiệt phát một cái cười to biểu tình. Ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không ít người châm ngoài thổi gió. Nói đây hết thảy đều là hứa kiệt ngầm đồng ý thế là cùng ngày Hứa Kiệt cửa nhà ngồi sồn bảy tám cái cẩu tử vừa ra cửa liền bị phỏng vấn hắn không sợ người khác làm phiền đẩy một cái cẩu tử thuận thế ngã xuống đất không dậy nổi Kamiza không cẩn thận dập đầu trên mặt đất phá toái lần này sự đại ngày thứ hai Hứa Kiệt đánh người tạp tập ra bị lên đỉnh ho sợ yến kinh cái nào đó văn phòng Âm Hứa Kiệt đem chén trà đập xuống đất Sắc mặt đỏ lên Cuồng loạn nói Cáo cho ta cáo này nhà ai tạp chí phát ra tới tin tức ta muốn đem hắn bầm báo phá sản mẹ nó Ăn dưa ăn vào trên đầu hắn Sau lưng muốn nói không có người trợ giúp đánh chết hắn đều không tin Vô duyên vô cứ thượng ho sợt Nào có dễ dàng như vậy ho sợt có thể mua Càng đến gần phía trước giá tiền càng quý Ngoại trừ một phần là tự nhiên đi lên Đại bộ phận đều là đoàn đội chính mình mua. Trợ lý quý đầu yếu ớt nói, phía sau màn hắc thủ là hàn giang, những cái đó cầu tử đều là hắn người. Hoa hạ thứ nhất cầu tử hàn giang. Chuyên bộc minh tinh tư ẩn bắt ánh mắt. Muốn nói ngành giải trí tất cả mọi người hận người. Cái này tuyệt đối đứng mũi chịu sào. xác định u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. 5 phút đồng hồ phía trước bọn họ phòng làm việc mới vừa gọi điện thoại tới. Ám chỉ tính muốn tiền thuốc men. Cô hít thở sâu một hơi. Hứa kiệt chịu đừng muốn đánh người xúc động. Này không phải muốn tiền thuốc men. Rõ ràng chính là phí bịt miệng. Không cho một khoản tiền sợ là giải quyết không được. Muốn bao nhiêu không nhiều bọn họ nói 10 vạn 8 vạn nhìn cho. Ta dựa vào này không phải 10 vạn không vạn. Hứa kiệt muốn mắng đầu heo trợ lý. Trong lời nói có hàm ý nghe không hiểu nhân ra chỉ là mua ho sợt tiền cũng không chỉ này 10 vạn 8 vạn. Đánh 100 vạn đi qua buổi tối ta không muốn nhìn thấy còn có người thảo luận việc này. Mặt khác liên hệ hoan thủy chuyện thế nào hạ tỷ đã đi bọn họ biểu thị phương cảnh sẽ không gây sự. Vậy là tốt rồi phương cảnh đem sự tình làm cho càng lúc càng lớn. Hiện tại đã không thu được trận. Không có cách. Hứa kiệt chỉ có thể tìm công ty hỗ trợ Để cho bọn họ cùng hoan thủy thương lượng Đem chuyện đè xuống Chỉ cần người trong cuộc không lên tiếng Không cần mấy ngày liền không ai để Ma độ Phương cảnh tiếp vào dương mình điện thoại Có thể Bất quá bị ta điểm danh mấy cái kia tôn tử nhất định phải xin lỗi Lại viết tay một phần mười vạn chữ kiểm điểm ngươi cùng bọn hắn nói Ta quay đầu sẽ tìm chuyên gia đối với bút tích. Có một cái dấu chấm câu không phải bản nhân viết ta đều tiếp tục cáo. Tự dưng phỉ bán. Nếu như Phương Cảnh nghĩ bọn hắn tội danh còn nhiều. Mấy người kia không bồi thường hai ba mươi vạn cách bản chạy không được. Dương Nình khóe miệng giật một cái. Được. Ta nguyên thoại thuật lại hứa kiệt chuyện tới này là ngừng. Đừng nhắc lại. Đây là giả tổng nói. Nhớ kỹ. Ủa. Vinh, quy, quy, mơ, sự tình lắng lại, từng người thu tay lại, hứa kiệt nhân thiết lần đầu tiên sụp đổ, nguyên bản tao nhãi nho nhã hình tượng rớt xuống ngàn trượng, liên đới an bơn lượng tiêu thụ trượt, đại diện quảng cáo đều triệt mấy nhà, ngày thứ hai phương cảnh an bơn liền xếp ở vị trí thứ nhất, đồng thời liên tục một tuần lễ, kết quả cuối cùng là 3.400 vạn. Chim cánh cục âm nhạc năm nay tối cao. Một trận chiến phong thần. Một bên khác. Hứa kiệt tình cảnh bi thảm. Cá nhân hình tượng ngã xuống. Đại diện ném đi không nói còn bị dò dấm một trăm vạn. Hết lần này tới lần khác có nỗi khổ không nói được. uy cây má tiền. Ngươi là ai a bị ta đánh phóng viên không phải đáp bồi thường tiền sao hứa lão sư. Ngươi bồi chính là tiền thuốc men. Ta ca mê ra hỏng còn không có tu hứa kiệt cười lạnh. Liên hoàn dọa giấm a đây là. Thật coi lão tử dễ khi dễ. Ngươi làm hàn giang nói chuyện với ta. Cái gì hàn giang ta không biết. Liền hỏi ngươi có thường hay không đi. Ngực một buồn mực. Hứa kiệt một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Ta năm ngoái mua khối biểu tốt còn nhiều hơn ít ốm kính hỏng. Cái khác linh bộ kiện cũng không dùng đến. Ta bên trong có tài liệu quý hiếm. Tăng thêm ngộ công phí cùng cách khác thượng vàng hạ cám tổn thất tinh thần phí. Hai mươi vạn đi ta cho hứa kiệt nhiến răng nghiến lợi. Về sau các ngươi còn dám đưa tin một chữ. Ta bầm báo ngươi phá sản. Cám ơn hứa lão sư. Ngày yên tâm. Ta là có đạo đức nghề nghiệp người đúng rồi. Ca mê ra đắc toàn bồi đó chính là ngươi. Quay đầu ta gửi tới. Hóa đơn vẫn còn. Tuyệt đối không gạt người. Vui chơi giải trí theo tống nghề bắt đầu 11 chương 202 cảm ơn ngươi cảm ơn vì tan vô vi nam 132 200 hàn trong nước thứ nhất cẩu tử không phải thổi. Hành nghề nhiều năm không có nửa điểm nhược điểm. Muốn kiện hắn nào có dễ dàng như vậy. Nhân ra chính là dựa vào cách này ăn cơm. Hứa kiệt nếu có thể cáo ngược lại hàn giang. Đó mới là gặp vượt ngành giải trí. Hàn Giang chính là ôn thần. Vì ngồi sổm một minh tinh có thể mấy tổ người bạch thiên hắc giả không ngủ được cùng một tháng. Bị hắn tuôn ra đến một tuyến minh tinh không phải một cái hai cái. Đặc biệt là vượt quá giới hạn tìm tiểu tam cái gì. Bị hắn chụp tới tính ngươi không may. Không nghĩ thân bại danh liệt lời nói lấy tiền tiêu tai đi. Ngay kế tiếp. Hàn Giang đem ca mê ra đưa đến hứa kiệt công ty. Phát thuận gió. Tốc độ rất nhanh Đáng tiếc đánh cũng không đánh mở liền bị hứa kiệt tạp Lúc này phương cảnh còn tại cao vĩ bọn họ tuyên truyền tổ văn phòng bên trong ký sách Tiếu ngạo giang hồ Thực thể kỳ thứ nhất ấm 50 vạn Ba ngày sau Tuyến thượng lai đều có đem bán Có ba ngàn vốn cần hắn ký tên Sáu ngàn chữ Buổi sáng 8 giờ bắt đầu Giữa trưa đều không có ký xong Lần đầu tiên phát sách Phương cảnh có điểm kích động Mỗi một bàn thượng Nhiều viết vài câu chúc phúc ngữ Nguyễn ngươi mùa đông ấm Nguyễn ngươi xuân không lạnh Nguyễn ngươi trời tối có đèn Trời mưa có dù. Nguyễn ngươi thiện này thân Nguyễn ngươi gặp lương nhân Chúng ta đốt lên bó đúc thiêu chết tình yêu từ đây Nghĩa vô phản cố không có gì cả Ta sẽ dùng đẹp nhất không ảnh lồng kính giả thành 20 năm sau ngươi bộ dáng điện thoại chung seo. Một bài phương nam nữ vương đánh vỡ yên tĩnh. Bài hát này tác giả cùng phương cảnh là đồng hương. Cũng là quý tình. Hắn trụ thành đô huyện bên. Bất quá không quá nổi danh. Phương cảnh cũng là một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ nghe được bài hát này. Lần đầu tiên nghe cảm thấy ca sĩ đang gào khan. Không có ý nghĩa. Thứ hai nghe có điểm cảm giác. Là cái có chuyện xưa người. Lần thứ ba nghe rất có hương vị. Chậm rãi cảm thấy đây là thủ bị mai một ca Phương cảnh ngươi không phải nói tới đón ta không ở đâu Điện thoại bên trong chuyện đến nghiêm tinh thanh âm Ta dựa vào ngày mùng 3 tháng 9 phương cảnh toàn thân mát lạnh Để bút xuống vội vàng cười nói Trên đường có điểm lấp Một hồi mới có thể đến Ngày mùng 5 tháng 9 ma đô đại học khai giảng nghiêm tinh trước tiên 2 ngày tới cố ý tìm hắn Phương Cảnh sớm đi thời điểm còn đáp ứng đi đón nàng Không nghĩ tới hai ngày nay một bận bị quên đi Nơi này giao cho các ngươi, dai dai đem ký xong thùng đựng hàng Còn lại ta một hồi trở về viết Lão Vương cùng ta đi sân bay đón cá nhân Phương Cảnh không có bằng lái Chỉ có thể làm lái xe cùng đi Cũng may nơi này cách sân bay không phải rất xa Hai mươi phút liền đến Trong đám người Nghiêm tinh xuyên lam nhạt ngắn áo sơn To Mơ I. Kéo đại đại dương hành lý nhìn trung quanh Trông thấy phương cảnh xa xa đi tới sau tổng cành chạy tới Thoáng cách đem hắn ôm lấy Hi hi ngươi xem như đến rồi Ngượng ngùng Trên đường quá lấp Chậm chế chút thời gian Ngươi là một người đến sao khổ khổ sau lưng tiếng ho khan vang lên một đạo thanh âm trầm buồn bất mãn nói: ta người lớn như thế ngươi không nhìn thấy nghiêm lộ tối đen mặt mo nắm đấm chặt lại lòng thúc thúc tốt phương cảnh nháy mắt bên trong nhảy ra sát khí này tràn ngập đến làm cho người ngạt thở nghiêm lộ đợi lâu như vậy đã sớm khó chịu nữ nhi trông thấy nam đồng học so với hắn còn thân hơn trong lòng chua chua dáng chống đỡ nghiêm mặt hử lạnh nói. Trước công chúng ập ập ôm một cái còn thể thống gì? Đồ vật ta cầm, lên xe trước đi. Phương cảnh tiếp nhận dương hành lý. Cười nói. Đúng rồi. Các ngươi chủ đâu có muốn hay không ta an bài không cần. Đã đặt trước khách sạn. bà Ngươi chừng nào thì đặt trước khách sạn. Vừa mới không phải còn nói không có tìm địa phương sao ngươi ngứa ra a nghiêm tinh thẻ lưới không nói lời nào. Phương Cảnh cầm đồ vật đi ở phía trước. Nghiêm giữa đường đang dỉ máu. Nhìn nữ nhi giận không chỗ phát tiết. Đây chính là ngươi nói đồng học đúng à Phương Cảnh. Sơ trung đồng học. Nhưng ngươi không có nói cho ta là nam đồng học. Nhà mình dưỡng vài chục năm bảo cứ như vậy bị heo ủi. Nghiêm giữa đường tình ngũ vị tạp trần. Ngươi cánh cứng cắp rồi đúng không? Dám gặp ta cùng ngươi mù chẳng trách chết sống không quan tâm ta đưa. Hai người các ngươi hiện tại quan hệ thế nào bằng hữu Bằng hữu gì bằng hữu bình thường Nghiêm lộ chán nản Bằng hữu bình thường ập ập ôm một cách lừa gạt ruột đâu Hai người các ngươi vẫn là tản đi đi vì cái gì nghiêm tinh hốc mắt đỏ lên Dừng bước lại Hắn không thích hợp ngươi Nghiêm lộ thở dài Hắn là đại minh tinh Tầm mắt cao Nhận biết nữ hài so ngươi ưu tú còn nhiều Chúng ta không với cao nổi Ngành giải trí cái gì hiện trạng hắn cũng biết một chút Không hề giống mặt ngoài như vậy sạch sẽ Phương cảnh quá tuổi trẻ Không chừng lúc nào chịu không nổi dù hoặc hái hoa ngắt cỏ Ta không muốn tiền hắn ta có thể tự mình công tác Các ngươi hẳn là tốt nghiệp trung học liền không gặp Trước lúc này khả năng ngươi liền hắn hình dạng đều mơ hồ Nào có cái gì tình yêu Nếu là lẫn nhau thích ta cũng không có ý kiến Nha đầu Nhưng ngươi đây rõ ràng là đối với chuyện cũ nhớ nhung a Ngươi xem một chút hắn hiện tại cùng lúc trước nào có nửa điểm giống nhau đi ở phía trước phương cảnh mặc dù xuyên đơn giản Nhưng nhìn kỹ đều là một thân hàng hiệu Hình dạng soái khí Khí chất nho nhã Hiện tại là nổi tiếng đại minh tinh Cùng đã từng tóc hối cua dày vài hắc tiểu tử tưởng như hai người Nghiêm tinh giật mình Cái mũi chua chua Nước mắt tràn mi mà ra. Lão ba mặc dù nói rất có đạo lý. Nàng xác thực thực yêu thích đã từng hắc tiểu từ phương cảnh. Ba năm không thấy, nhưng nàng cảm thấy hắn hiện tại có nhiều thứ vẫn không thay đổi. Lái xe trước xe, phương cảnh đem dương hành lý để lên quay đầu đã nhìn thấy khóc hoa nghiêm tinh. Nhẹ nhàng giúp nàng đem nước mắt lao khô. Phương cảnh hỏi. Người làm sao phương cảnh? ngươi vẫn là giống như trước đây không có biến hóa đúng không nghiêm tinh thấp thỏm Làm sao có thể không thay đổi Là người đều sẽ lớn lên Vì cái gì hỏi như vậy đúng a người đều là sẽ lớn lên Nàng đối với phương cảnh hào cảm cũng chỉ là tại sơ trung ngây thơ năm tháng Mấy năm không thấy Hắn đã không phải hắn Trước kia bọn họ không có gì giấu nhau Hiện tại thế nào Ngoại trừ hồi ức một ít chuyện xưa bên ngoài còn có cái gì tiếng nói chung có lẽ. Là nàng chấp nhất thật xin lỗi đem hành lý bắt lại xe. nghiêm tinh rừng không rớt xuống rơi nước mắt. Người đi trước đi. Có một số việc ta cần suy nghĩ thật kỹ. Người rốt cuộc làm sao vậy phương cảnh nhếu mày. Vừa mới còn rất tốt. Nói khóc liền khóc. Có chuyện gì nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi. Được rồi, ngươi vẫn là cho nàng một chút thời gian đi. Đau dài không bằng đau ngắn. Nghiêm lộ nhìn khóc thành nước mắt người nữ nhi. nhẫn tâm nói. Các ngươi đều trẻ tuổi. Về sau còn rất nhiều. Nói chuyện yêu đương chuyển qua 3-5 năm, năm lại nói. Có lẽ trong lúc này gặp được chính mình chân chính yêu thích người cũng không chừng. Đúng không đây là. Tản đi phương cảnh ngơ ngẩn. Như là ngũ lôi oanh đỉnh. Nhìn về nghiêm tinh Do hỏi Ngươi cũng nghĩ như vậy vì cái gì ta ba nói ta đối với ngươi chỉ là chuyện cũ nhớ nhung cùng chấp nhất Không phải yêu thích Trong nháy mắt Phương cảnh đau lòng Ngươi giữ vững được lâu như vậy Vì cái gì không còn thử xem đâu nghiêm lộ trầm giọng nói Ai có mấy cái thanh xuân tới thử nàng có chính mình tương lai Ngươi có chính mình sự nghiệp Cần gì chứ từng người mạnh khỏe đi đi Nhà đầu cám ơn người nghiêm tinh hai mắt đấm lệ Nước mắt lạc cạch rơi trên mặt đất Quay người rời đi Một sát na Phương cảnh trong lòng vắng vẻ Thế giới u ám Cái kia đã từng đuổi theo phía sau cái mông hỏi lung tung này kia Thừa dịp hắn ngủ tại trên quần áo hỏa dê Đối với hắn thực sùng bái Mỗi ngày vui vẻ cười nói người đi Phương cảnh ta thích ngươi ngươi còn nhỏ, không hiểu cao trung rồi nói sau. Phương cảnh ta thích ngươi. Cám ơn ta cũng thích các ngươi. Phương cảnh ta thích ngươi, đây là ta cuối cùng một lần nói về sao không tới. Ôm ngươi trong nháy mắt, ta nghĩ tới cả một đời cùng một chỗ kế hoạch hảo qua mấy năm liền kết hôn. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 203 hôn lễ mời cám ơn vi tan vô vi nam 133 200 tiếng gió khô cạn nổi điên người bút vẽ trở nên không hoàn chỉnh ta biến thành cái bóng của ngươi phản phất không có như vậy bi thương như thế nào về đến nhà phương cảnh không biết Ngơ ngác giật mình thần Nằm ở trên giường có điểm không biết làm sao Mặt cho điện thoại ở phòng khách vang lên một lần lại một lần Ngươi bay qua núi cao cùng dòng sông say ngã tại ta trong lòng ngực thế nhưng là thân ái. Ta còn tại trên đường lão đảo vội vàng, ngươi sẽ mở đêm tối. Khóc nguyện vọng nước mắt đổ đầy bầu ngực của ta vang đến thứ bảy lần thời điểm phương cảnh không kiên nhẫn đứng dậy. Điện báo biểu hiện ngô dai dai. Lão bàn, ngươi không phải nói muốn trở về tiếp tục ký sách sao sắp tan tầm? Ngươi còn đến hay không nhìn một chút góc trên bên phải thời gian? Đã là 6 giờ chiều Nguyên lai bất chi bất giác ngủ mấy giờ Lập tức Ngươi làm lái xe đến trung cư tiếp ta Thay quần áo khác Mặc dày Đội mũ phương cảnh đi ra ngoài Đi xuống lầu dưới mới nhớ lại Lão vương giống như nhất thời bán hội Cũng tới không được Đường xe nói ít 20 phút đâu rồi Hiện tại xuống làm gì Quay người chuẩn bị lên lầu Không có mấy bước lại dừng lại Trong lòng xoán suýt. Trở về không có việc gì làm. Không cần một hồi cũng phải một lần nữa xuống tới. phiền phức. Đói bụng đến ủ ủ gọi. Dựa theo trí nhớ bên trong lộ tuyến. Phương cảnh đi đến trung cư siêu thị. Đi dạo mười mấy phút cầm một hộp sữa chua ra tới. Cửa ra vào xe vừa vặn đến. Đi vào tuyên truyền sắp lập tổ đất công phương. Lầu một. Cao vĩ đợi người còn tải trước máy vi tính lốt bút đập bàn phím. Bọn họ công tác chẳng phân biệt được bạch thiên hắc giả. Có đôi khi nửa đêm tiếp vào dương Nghịnh một cách điện thoại liền phải đứng lên gửi bàn thảo đi. Nhìn ta làm gì nên làm cái gì làm cái gì chuyển biến tốt mấy người nhìn chầm chầm hắn. Phương cảnh buồn bực. Trong phòng văn phòng. Ngô dai dai nhảm chán ngồi trước máy vi tính chơi đùa. Trên mặt đất là một thùng một thùng mấy tinh sách. Mùi mực sông vào mũi. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trông thấy phương cảnh đi tới. Dọa đến nàng nhanh lên đóng lại máy tính. Tinh thần chấn động. Tiện tay cầm lấy một bản tiếu ngạo giang hồ. Còn có bao nhiêu không có ký vào nhà sau phương cảnh hỏi. Ngô dai dai phiền muộn. liền bản trên này một đống. 7-80 bản. mụ lòa đều thấy được đi. Đang muốn nói chuyện. Con mắt đối đầu phương cảnh. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, mỏi mệt vô thần. Đôi mắt tất cả đều là tơ máu. Lập tức kinh hãi. Giữa chưa đi ra ngoài cũng còn tốt hảo lúc này mới bao lâu một hồi liền thành như vậy rồi ngươi. Sắc mặt như thế nào kém như vậy con mắt thật là đỏ. Phải không lấy điện thoại di động ra điều thành máy ảnh. Nhìn hình ảnh bên trong chính mình. Phương cảnh không thèm để ý. Quả thật có chút kém. Có thể là thức đêm nấu nhiều Ngươi tan tầm đi Kéo tới cái ghế ngồi xuống Phương cảnh cầm lấy bàn trên bút máy bắt đầu ký sách rồng bay phượng múa Tốc độ rất nhanh Hai giây đồng hồ một bản Nhìn hắn này phó chẳng Thái Càng là gió êm sóng lặng Ngô dai dai càng là có chút lo lắng Quay đầu nhìn mấy mắt cuối cùng mới chậm rãi rời khỏi văn phòng Đi một hồi nhớ rõ bao không có cầm lại trở về. Bao tại cạnh cửa ghế bên trên, thấy Phương Cảnh viết nghiêm túc, Ngô Sai Sai không dám đánh nhiễu. Rón xén chuẩn bị cầm bao liền đi, trực giác nói cho nàng cái này nam nhân nhất định là có chuyện, tốt nhất đừng đụng trên hòng súng. Vành nón ngăn trở hơn phân nửa ánh đèn, ảnh hưởng ánh mắt. Phương Cảnh lấy súng ném qua một bên, Một cái tay cầm sách một cái tay viết Viết xong phóng một bên Cửa ra vào Ngô dai dai che miệng Theo nàng nơi này nhìn lại Phương cảnh nguyên bản mái tóc màu đen hiện tại xám trắng một mảnh Không nhìn ngay mặt nói là 5-60 tuổi lão nhân đều có người tin Cảm giác sau lưng có người Phương cảnh quay đầu ngươi không phải đi rồi sao trở về làm gì Ngô dai dai chỉ vào ghế bên trên bao Quên cầm, người tóc trắng, thấy hắn lại muốn bắt điện thoại xem, ngô dai dai theo túi bên trong lấy ra một cái tiểu trang điểm kính đưa tới, đây là ta nhìn kính bên trong hấp huyết rượu, phương cảnh kinh ngạc chợt lói lên, hắn nhớ rõ trở về liền mơ mơ màng màng ngủ một giấc, như thế nào tỉnh lại liền thay đổi còn có tóc này cũng thế, sám trắng sám trắng Nhàm chán chính mình nhộm chơi, không bận rộn đi bên ngoài siêu thị giúp ta mua bình nhiễm tóc trở về. Muốn cái gì sắc tùy tiện. Màu đen đi nhà đem mũ đeo lên. Phương cảnh đi đến cao vĩ trước người. Cả. Trên lầu chìa khóa cho ta dùng xuống. Gội đầu. Cửa không khóa, chính mình đi thôi. Hơn 10 phút sau ngô dai dai trở về, cầm trong tay khăn mặt cùng nhộm tóc tệ đồ vật cho phương cảnh sau liền xuống lâu. Đã qua hơn nửa giờ Nguyên bản muốn lên lầu ăn cơm Tất cả mọi người không có đi Tóc thổi khô Nhìn trong gương chính mình Phương cảnh nói thầm Giống như lượng dùng lớn Ba ngày sau tiếu ngạo giang hồ tuyến thượng đem bán Năm mươi vạn vốn không đến nửa giờ Toàn bộ bán xong Tương năm, Mố ra nhà xuất bản Bụng lớn tiện tiện trung niên nam tử nhìn số liệu phấn chấn Minh tinh hiểu ứng chính là không giống nhau Cùng phương cảnh hợp tác xem như đúng rồi Cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại Giá tiền thương lượng là được Lập tức trong đêm lại ấm 30 vạn ngay tại trên mạng một sách khó cầu thời điểm Phương cảnh các bạn đọc bên trong đều nhanh vỡ tổ Trước đó hắn làm quản lý đem nhóm lui Lui ngược lại là lui Bất quá tại lui trước đó đám người này lại xây một cái nhóm Nhân xấu còn nguyên kéo vào đi Nhóm danh đô không thay đổi Ai có thân bút ký tên ta 51 bản mua Giống như mỗi một cái ký tên đưa nói đều không giống nhau Các ngươi cầm tới cái gì phương cảnh nói hắn thích ta phi không muốn mặt 100 bán hay không ô ô ô ô cao tam đảng biểu thì mở bán thời gian chúng ta đang đi học Sau giờ học liền không có Vẫn là giấy chất sách nhìn đã nghiền Không thương tổn mắt Chập chập chập Ta mua 7 bản Tất cả đều là có thân bút ký tên. Chuẩn bị tặng người. Ta cao tam lão sư. Đâm tâm lão sư. Xem ngươi không gian chúng ta còn giống như là một trường học. Điểm ta một bản được không ta nhất định học tập cho giỏi. Ngày ngày tiến lên. Ngươi cách nào ban gặp lại sao phải từng quen biết. uy tín y khoản tiền. Ngươi đem sách phóng phòng gát cửa chính ta cầm. Các vị không có thân bút ký tên đừng hốt hoảng. Phương cảnh hắn ít rồi không phải có thông báo sao Tuần sau có offline ghi tên Lấy được mua sách đi ma đô tìm hắn là được rồi Ta ngược lại thật ra muốn đi Nhưng số dư còn lại không cho phép Chỉ có thể ven tỷ Đại đại Chúng ta bên này thật nhiều thư hữu huyên Để tỷ mũi không có cầm tới thân bút ký tên sách Có thể đi hay không cái cửa sau Vất vả ngươi hỗ trợ viết một viết buổi sáng Đi công ty trên đường Phương cảnh tiếp vào đông phương bất bại chim cánh cuộc tin tức Có thể mua gửi tới Không có mua đừng mua Ta chỗ này đưa Đám người này theo Chu tiên đi tới đều truy hắn hơn một năm Rất nhiều đều là quen thuộc ít Hắn khen thưởng minh chủ đại bộ phận cũng là những này trung thực thư hấu đưa Hồi báo một bản không tính là gì Cám ơn đại đại Ta thay đại gia cám tả ngươi Chúc sự nghiệp ngươi thuận lợi Không cần cám ơn Ngươi giúp ta thống kê một chút địa chỉ Nào Được rồi Ta thẳng thắn toàn đưa đi Đừng gửi Đúng rồi Có bao nhiêu người 2.000 ngàn Bao nhiêu phương cảnh đầu lưới kém chút bị tắn HH2000 chính là chúng ta trước đó lão nhóm Giải tán sau xây lại một cái Phương cảnh cảm động Được Ta đã biết một đám 2.000 ngàn người Gọi một cú điện thoại cho suốt bản thương Bên kia biểu thị trong đêm liền đưa tới. Miễn phí không cần tiền. Lần này bọn họ nói ít kiếm mấy trăm vạn, mấy vạn khối tính là gì, mưa bụi đều không phải. Công ty bên trong. Phương cảnh mới vừa vào cửa thu được chuyển phát nhanh. Hoàng tiểu minh phát. Mở ra là một chương tiệc cưới. Ngày mùng 8 tháng 10 kết hôn. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 204 thiếu quỷ cám ơn vi tan vô vi nam 134 200 hoàng tiểu minh hôn lễ tiệc mời là một cách màu đen hoàng thất cửa lớn. Mở ra viết được mời tên người chữ. Phía trên in chữ. Xem bộ dáng là cách đôi này tên viết tắt. Úi ngươi nhìn cái gì nhập thần như vậy ta đều đứng nửa ngày ngươi cũng không ngầm đầu. Thang máy bên trong đột nhiên một đảo hoàng oanh thanh âm xuất hiện. Phương Cảnh quay đầu, không nghĩ tới là lưu duy. Từ khi buổi hòa nhạc về sau. Nói đến bọn họ cũng một đoạn thời gian không gặp mặt. Hai người đều có từng người chuyện bận rộn. Thiên Nam Địa Bắc khắp nơi chạy. Mỗi lần trở lại công ty căn bản không nhìn thấy đối phương. Hôn lễ thiệp mời, ngươi chúc mừng chúc mừng. Đại tỷ đề cử một bản nếu cho ta ba ngày ánh sáng cho ngươi xem một chút. Phương Cảnh phiền muộn. Ngươi nhìn ta tuổi tác như là kết hôn người sao đoạt lấy thiệp mời. Lưu Duy lật xem. Ai nói tuổi còn nhỏ liền không thể kết hôn. Trước tiên có thể làm tiệc rượu lại lính chứng. Lại không xung đột. À! Hoàng Tiểu Minh! Không nghĩ tới hắn cũng thỉnh ngươi. Cũng thế. Hơn phân nửa ngành giải trí đều mời. Làm sao có thể rơi xuống ngươi. Không có thỉnh ngươi sao Lưu Duy không thèm để ý chút nào. Nhân ra mời không phải thân bằng hảo hữu chính là trong vòng một tuyến. Ta loại tiểu nhân vật này không đi được. Này còn không tốt sao bớt đi một bút phần tử tiền. Phương Cảnh cười cười. Minh tinh đại biểu cao thu vào. Có thể đạt tới một tuyến ai không phải năm thu vào năm ngàn vạn trở lên. Đưa phần tử tiền ít được không không có cách ba mươi năm mươi vạn đều không có ý tứ cầm ra. Cũng may tất cả mọi người là muốn mặt người trên cơ bản ngoại trừ việc hiếu hỷ, sự tình khác không làm tiệc rượu. Cái gì thăng quan? Trăng tròn. Trúc thọ. Học lên yến những này nghĩ cùng đừng nghĩ. ngươi nổi hơi còn không có trống lên đến liền bị báo cáo. Kiếp trước phương cảnh có cái đồng sự chính là kẻ hung hãn. Bạn gái ra ra mừng thọ muốn hắn đưa ba ngàn. Hắn không có tiền. Nhưng lại không tiện cử tuyệt. Thế là lặng lẽ gọi một cú điện thoại báo cáo. Cùng ngày thất đại cô bác đại di toàn ra vô cùng náo nhiệt đồn công an gặp mặt. Thu lễ tiền toàn lui. Hắn ăn uống chùa một phần không tốn. Về sau uống say đem chuyện nói lộ ra kém chút không có bị đánh chết. Đem thiệp mời còn cho phương cảnh. Lưu Duy cười khẽ. Ngươi thật là biết an ủi người. Bọn họ loại này cửa lớn hãm ta là không vào được. Về sau ngươi kết hôn đừng đem ta cử tuyệt ở ngoài cửa là được Ta còn sớm đây nếu quả thật có việc mừng nhất định thông báo Ra tới thang máy Phương cảnh đầu ấp nghĩ đến đưa bao nhiêu tiền biếu thích hợp Nhiều đau lòng Thiếu đi gheo hiệt Đi đến dương nịnh văn phòng Liếc thấy thấy nàng bàn trên cũng có một chương thư mời Nịnh tỉ Ngươi cũng tham gia tham gia cái gì không giống nhau à bàn trên chính là màu trắng Phương Cảnh cầm lên xem. Thành mời Phương Cảnh tiên sinh tại 2015 năm, ngày 16 tháng 9 tham gia Tử Thiện Ba toa tiệc tối. Đi ra ngoài bất lợi. Chẳng lẽ hôm nay nghỉ phá sản Tử Thiện Ba toa là một nhà tạp chí? Không 3 năm bắt đầu. Hàng năm đều sẽ báo cáo Tử Thiện đêm. Mời Đông Đảo Minh Tinh cùng nổi danh xí nghiệp ra cùng nhau đấu giá nguyên tiền, đoạt được tiền tài toàn bộ làm Tử Thiện Phương cảnh đối với cái này tiệc tối ký ức vẫn là dừng lại ở kiếp trước đêm ấy Mấy trăm vị minh tinh tham gia Đoạt cơ vị Quần áo trượt vai Kéo dài đùa nghịch hàng hiệu Các loại dưa một cái tiếp một cái Cuối cùng mẹ nó quyên tiền chỉ có mấy chục người Bởi vì trước đó là không công khai quyên tiền danh sách Cho nên đại gia cũng không biết ai quyên bao nhiêu Về sau có thể là tiền quá ít Ăn uống không quá nhiều người. Chủ sự phương thực sự nhìn không được. Ngày thứ hai đem nguyên tiền danh sách phơi ra tới. Rất nhiều người mỗi năm có thảm đỏ. Một mao tiền không có nguyên. Ngược lại là những cái đó bình thường không hiện sơn không lộ thủy hàng hai tam tuyến minh tinh góp mấy chục vạn. sở phương cảnh hiểu lầm, dương nịnh mở miệng, không đi có thể tự tuyệt, không phải thu được thư mời liền muốn đưa tiền. Bất quá ta để nghĩ ngươi vẫn là đi Đến lúc đó đạo diễn cùng phía đầu tư không ít Nhưng nhận thức một chút lấy ra tăng nhân mạch Ta đây nguyên bao nhiêu tiền thích hợp phương cảnh hỏi một cái vấn đề rất thực tế Lão cỡ môn thiếu mấy ngàn vạn Hắn bây giờ còn chưa tin tức Từ thạch từng ngày tìm công ty quảng cáo liền kém không có quỳ xuống cầu người Nhà mình đều đói bụng Đâu còn có tiền dư thừa tiền làm từ thiện Ai nói muốn nguyên tiền dương mình xứng sờ. Dựa theo những năm qua lễ cũ. Là không công bố nguyên tiền danh sách. Ngươi có một đợt thảm đỏ liền trở lại. Cho bọn họ gia tăng nhân khí tính nể tình. Cái này không được đâu có cái gì không tốt. Mỗi lần bọn họ mười mấy trăm người. Nhưng đi chỉ có mười mấy cái. Ngươi có thể đi qua còn không tính nể tình dương mình một lời nói phương cảnh mới nhớ lại. Hiện tại là một năm năm. Từ thiện ba qua đêm lực ảnh hưởng không bằng trước thế như vậy lớn. Mỗi lần trình diện minh tinh không phải quá nhiều. Chân chính diễn phun chính là 16-17 năm. Chủ sự phương mời hơn 300 nhà truyền thông. người mùi tanh nghệ nhân chạy theo như vịt. tranh bể đầu cướp tới. Thoại tìm tòi một chút. Năm ngoái hết thầy góp hơn 4.000 vạn. Trong đó đại bộ phận đều là sĩ nghiệp gia quyên. Phương cảnh trong lòng nắm chắc. Cùng lắm thì hắn cũng quyên cách trăm tám mươi vạn. cái này ta đến lúc đó sẽ đi. Ninh tỉ. Ngươi trước giúp ta tham khảo một chút hoàng tiểu minh hôn lễ ta đưa bao nhiêu tiền sáu mươi vạn như vậy nhiều phương cảnh thịt đau. Đây đều là nhị trung mấy trăm nghèo khó sinh một năm học bổng. Kỳ thật tử thiện đêm hắn không phải là không muốn nhiều quyên. Mà là đồ chơi kia quyên đi ra ngoài cũng không biết có thể hay không đến chân chính cần trong tay người. Vẫn là chính mình tự tay lấy ra đi trong lòng an tâm dương mình im lặng. Ngươi là tham tiền trên người đi. 60 hơn vạn sao hiện tại ngươi thân thể giá tiếp một cái thông cáo liền giải quyết chuyện. Hoàng Tiểu Minh tốt xấu là trong vòng nhân vật có mặt mũi. Lần này hắn hôn lễ mời mấy ngàn người. Trong đó hơn phân nửa đều là ngành giải trí. Ngươi nếu là 300-500 đem ra được ta cũng không có ý kiến. Phương cảnh nhãn tình sáng lên, nỉnh tỷ, ngươi muốn đi sao nếu không hai ta ghét phường đi, một người ba mươi vạn. Cút không có mời ta, ngươi hôm nay tới làm gì có việc nói chuyện. Hắc hắc. Là như vậy. An bơn chuyện đều thật nhiều ngày. Nhóm đầu tiên tiền hẳn là tới sổ đi có thể hay không giúp ta thúc một chút. Lần này An bơn chế tác công ty ra đầu to. Dựa theo tỷ lệ hắn tới tay cũng có hơn một ngàn vạn. Nhưng bây giờ một chút thu tiền ý tứ đều không có. Dương Nịnh nhíu mày, số tiền kia đúng là sớm hẳn là đánh, chỉ mong không ra yêu thiêu thân. Đây không phải một số lượng nhỏ, khả năng công ty tại làm sổ sách, ngươi ngồi trước một hồi, ta giúp ngươi hỏi. Cám ơn Nịnh tỷ không cần, ngươi nếu là không có tiền cũng không ai cho ta phát tiền lương. Dương Nịnh đứng dậy đi trên lầu tính tiền. Phương cảnh nhàm chán. Lấy điện thoại di động ra ngồi đánh vương giả vinh quang Một đoạn thời gian không có chơi đắc đổi mới đến sơ hai trận đấu mùa giải Hắn đẳng cấp rớt xuống kim cương Nói đến trò chơi này hắn vẫn là nhóm đầu tiên người chơi Vừa ra tới thời điểm liền chơi Khắc kim mua mấy cái quý anh hùng Treo lên người đến quả thực không nên quá thoải mái Mã ra tổ hấn Quý không nhất định tốt Nhưng hảo nhất định quý Không có gì là nạp tiền không giải quyết được. Nếu như không thể. Đó chính là mạo xưng tiền còn chưa đủ nhiều. Chi bô kinh. áp ra kinh. Ben ta mới vừa đi vào không đến 10 phút đồng hồ liền chuyển đến tam sát 4 giết năm giết thanh âm. Phương cảnh kích động. Lòng bàn tay trong suốt mồ hôi. Vơ sáu người bạn này, ngươi có thể hay không chơi như thế nào thượng kim cương 08 uổng cho ngươi đánh ra tới. Phương Cảnh đỏ mặt, ngượng ngùng, vừa mới mạng lưới không tốt Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 11 chương 205 giải ước cảm ơn vì tan vô vì nam 135-205 phút sau Phương Cảnh ngồi xổm ở lên đường đường sông trong bụi cỏ Chuẩn bị chờ đối phương trộm dã hầu tử đi qua sau đó một bộ mang đi Ván này hắn chọn chính là Pháp Sư Đát Kỷ trang bị thành hình, lục thần trang, chuyên dây thích khách cùng ra giòn quả nhiên như phương cảnh phỏng đoán đồng dạng hầu tử dẹp xong đỏ tới hai một ba ký năng hắn đều chuẩn bị xong tới gần còn thiếu một chút lập tức chính là phạm vi công kích phương cảnh cười lạnh con mắt gắt gao nhìn chăm chăm màn hình một hồi hắn muốn chào phúng vài câu trước đó mắng hắn xe tăng dám nói ta sẽ không chơi đinh đinh làm đinh đinh làm linh nhi vang đinh đương hầu tử đi vào bụi cỏ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Phương Cảnh chính muốn đè xuống kỹ năng khóa điện thoại di động vang lên. Điện báo biểu hiện người là công ty giả tổng. Trong lòng đem đối phương ra phà thăm hỏi một lần. Phương Cảnh chỉ có thể cùng đồng đội nói xin lỗi. Uy giả tổng chuyện gì ngươi đi lên một chuyến có việc nói. Cút điện thoại. Nhìn màu xám màn hình. Phương Cảnh nhanh chóng đánh chữ. Xin lỗi rồi các vị. Ta hiện tại muốn đi nói một bút hơn ngàn vạn sinh ý. Lần sau lại mang các ngươi bay. Dương Nịnh đi không có trở về. nghiệp không biết nói đến thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Giả Tổng gọi hắn đi qua hẳn là An Bơn chia chuyện. Cám ơn đại ca, mau đi đi, đừng chậm trễ chính sự cách này hố bút cuối cùng là đi. Các vị, nhìn ta ánh mắt làm việc, không có cái kia nổi ơm tại đại gia đoàn một đợt liền thắng. Phương cảnh không biết hắn đi sau trò chơi cuộc bên trong xảy ra chuyện gì. Đi vào trên lầu văn phòng. Dương Nịnh tâm sự nặng nề. Giả tổng Tây Trang dày ra ngồi tại chủ vị. Thấy hắn đến sau cười chào hỏi. Trong khoảng thời gian này vất vả. Nghe nói ngươi xuất bản thực thể sách. Người trẻ tuổi chính là lợi hại. Nếu là nhà ta kia tiểu tử ngươi một hai ngày điểm ta liền không quan tâm. Giả tổng khách khí. Hổ phù không khuyển tử Giả thiếu rất cố gắng nghiệp vụ năng lực mạnh Tương lai ta còn phải dựa vào hắn ăn cơm đâu Ha ha ha ngươi tiểu tử thực xem nói sẽ Chẳng trách bây giờ có thể như vậy họ Làm rất tốt Sang năm công ty trọng điểm bồi dưỡng ngươi Tài nguyên đại bộ phận cũng sẽ hướng ngươi nghiêng Cám ơn giả tổng Ta sẽ càng thêm cố gắng tranh thủ không cô phủ công ty một phen tài bồi Giả tổng vui mừng gật đầu Xem ra phương cảnh vẫn là thức thời Trước mấy ngày bọn họ mặc dù ẩm ý một lần Nhưng người nào sẽ cùng tiền không qua được Hiện tại gặp mặt không phải cũng hòa hòa khí khí Trở lại chuyện chính Tìm ngươi tới là có việc thương lượng Nghe tiểu dương nói ngươi tại hỏi an bơn chia chuyện Ủa? Vinh Quy Quy Mơ Phương cảnh gật đầu Ngượng ngùng cười nói Gần nhất dự định tại ma đô mua nhà Nhưng giá đất quá đắt Trong tay có điểm chặt Tùy tiện biên một cách lý do Há mồm liền ra Không có nửa phần trần chờ. Người trẻ tuổi có ý nghĩ này là chuyện tốt Có tiền mua nhà an ra Tương lai thành ra lập nghiệp Cũng coi như có cái huy túc Ta ủng hộ ngươi tiếng nói nhất chuyện Giả tổng cười tiếp tục nói Năm ngoái lúc này ngươi cũng còn chưa tới công ty đi. Một năm không đến thời gian liền có thể tại tất đất tất vàng ma đô mua nhà. Hậu sinh khả ấy. Bao nhiêu người một năm tiền lương đều đều không mua được mấy mét vuông nhà vệ sinh. Nào có, nếu không phải công ty chiếu cố, hiện tại ta cũng không mua được nhà vệ sinh. Ngươi à cái gì cũng tốt, chính là khiêm tốn láo cá. Giả tổng vui nở hoa, bất quá cái này tính cách là chuyện tốt, vòng tròn bên trong dễ dàng đi được càng xa. An bơn chia chuyện ngươi yên tâm, một phần đều không ít ngươi, chẳng những không ít, về sau sẽ còn càng nhiều. Sớm đã chuẩn bị xong văn kiện lấy ra đưa cho phương cảnh. Giả tổng nói. An bơn chuyện chúc ta một hồi lại nói. Lấy ngươi bây giờ danh khí hiệp ước cũng nên thăng cấp. Đây là A ước. Ôn hòa phong đồng dạng. Phương Cảnh không có nhìn phía trước 7-8 trang phúc lợi trực tiếp lật đến phía sau cùng trái với điều ước điều khoản. Có hiệu lực ngày 1 năm năm 30 tháng 12, hiệp ước 10 năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng 8.000 ngàn vạn. Bởi vì cá nhân nguyên nhân dẫn đến đại diện nhãn hiệu cùng sắp lên chiếu truyền hình điện ảnh kịch bị hao tổn. Công ty không gánh chịu bất luận cái gì bồi thường tổn thất. Phương Cảnh trong lòng cười lạnh. Này mẹ nó thực sẽ làm ăn ra sai nghệ nhân một người toàn kháng Công ty chỉ phụ trách giới thiệu truyền hình điện ảnh tài nguyên cùng chia tiền Mấu chốt còn ham món lời nhỏ tiện nghi Hiệp ước có hiệu lực là tại tháng 12 ngày cuối cùng Nói cách khác lần này an bơn chia vẫn là theo trước đó tính Như vậy lớn công ty Mấy trăm vạn Cần thiết hay không nhìn một chút phía trước phúc lợi Ngoại trừ ba bộ đại kịch Nam một Phương Cảnh phát hiện hắn so lý dịch phong nhiều một cách an bơn cùng buổi hóa nhạc. Công ty hứa hẹn một năm ít nhất cho hắn phát một chương an bơn. Trong vòng 5 năm 5 năm bên trong buổi hóa nhạc không thua kém 5 trận. Về phần chia hắn cầm 70% còn lại về người đại diện cùng công ty. Cám ơn giả tổng. Phương Cảnh làm ra một bộ kích động biểu tình. Chuyện này có điểm đại có thể hay không cho ta một đoạn thời gian suy nghĩ thật kỹ không có vấn đề hẳn là bất quá không nên quá nhiều thời gian trong nửa tháng cho ta hồi đáp là được tốt kia an bơn chuyện không kịp ngươi ghi xong hợp đồng chúng ta liền đem sổ sách kết phương cảnh tươi cười ngưng kết thế nhưng là nhà của ta không chờ người an bơn hòa hợp cùng cũng không xung đột a không có việc gì Thiếu bao nhiêu tiền tiền đặt cọc ta trước tiên có thể giúp ngươi đềm lên. Có ý tứ gì Phương Cảnh nhíu mày nhìn về Dương Nịnh đi vào như vậy một hồi nàng liền chưa hề nói chuyện. Ý tứ chính là ngươi nếu là không tục ước liền lấy không đến an bơn chia tiền giả tổng sắc mặt âm trầm như nước. Nhìn Dương Nịnh một mặt bất thiện. Thấp giọng quát. Tiểu Dương ngươi nói bậy bạ gì đó ta là ý tứ này sao Phương Cảnh đừng nghe nàng. Nên là ngươi một phần cũng sẽ không ít. Giả tổng phấn nộ. Trước đó Phương Cảnh còn chưa tới trước đó hắn liền cùng Dương Nịnh cãi nhau. Nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ vạch mặt. Đem sự tình trần trụi bày ở ngoài sáng tới nói. Thua thiệt hắn còn nghĩ làm Dương Nịnh hỗ trợ khuyên bảo Phương Cảnh làm làm công tác tư tưởng. Không nghĩ tới đảo mắt liền cắn hắn một cái. Buông xuống hợp đồng. Phương Cảnh bình tĩnh nói. Giả tổng Ta muốn hỏi một chút vì cái gì không tục ước liền lấy không đến an bơn tiền rõ ràng trước đó giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng Ngươi hiểu lầm Dương định mở miệng công ty có ý tứ là nói ngươi kia an bơn tiền cương hảo đủ bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng Cái gì phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta hợp đồng không tới kỳ A Dương Nịnh Ngươi ra ngoài đi Đi về nghỉ mấy ngày Nhìn qua Dương định rời đi Giả tổng nghiêm túc nhìn phương cảnh nói Ai vi vọng ngươi lý giải một chút công ty khổ tâm Chúng ta là kiếm tiền Không phải làm từ thiện Hoa như vậy nhiều tài nguyên bồi dưỡng tân nhân Đỏ lên đứng lên liền chạy Ai cũng chịu không nổi Đúng không ý là nếu như ta không tục ước hoặc là ngồi mấy năm rẻ lạnh Hoặc là đan phương bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng Là ý tứ này a có thể nói như vậy Bất quá ta không nghĩ đại gia đi đến một bước kia. Giả tổng tổng mặt duyệt sắc đảo. Hoan Thủy là ngươi phát triển hào trợ lực. Sang năm chúng ta muốn chụp hai bộ kịch. Trong đó một bộ ngươi chính là Nam Một. Tống nghệ tài nguyên ngươi ưu tiên chọn. Chờ thêm hai năm nếu như ngươi cảm thấy hiệp ước không hài lòng chúng ta còn có thể bàn lại. Thậm chí là điểm một bộ phần công ty cổ phần danh nghĩa cho ngươi cũng được. Đi nhà khác đãi ngộ này sao nhân ra nhìn chúng chính là ngươi lưu lượng. Đem ngươi trở thành con la nghiền ếp. Chờ ngươi không có giá trị lợi dụng thời điểm một chân đá văng. Ta nói thật. Dịch phong phát tiềm lực không bằng ngươi. Công ty cao tầng thương lượng qua. Tương lai ngươi chính là hoan thủy lão đại. Tài nguyên toàn bộ cho ngươi. Phương cảnh ngươi tự hỏi một chút ta nhóm chưa hề bạc đãi ngươi.